chương à o Béo. Béo mừng Hôm bạn đến kênh Chuyện nay các Gác của tục các c tiếp với với Sấu Sấu sẽ tiếp theo của b ộ t n trăm á c cuồng giả thượng ra cuồng. Các bạn đừng i、like, hai nhật mươi i mỗi ngày. Donate video cho、Sấu、Béo theo link ở mục mô tả video bên ớ i Sấu Béo cảm n bạn nghe chuyện và v chúc các u vẻ. Chương 121, phơi bày sự thật biên đường không đồng ý với câu đệ đệ ta rất đứng đắn của thôi phù có điều không thể nói tỉ mỉ chuyện trong chăn gấm nơi khuây phòng với t ỷ t ỷ rằng đại đệ t ỷ ấy không đứng đắn như thế nào vì thế đành phải tiếp tục đề tài của mình lý đại nhân không tồi cũng coi như là hiểu tận gốc rễ chỉ là môn mi hơi thấp bây giờ chức quan cũng không lớn không xứng với t ỷ t ỷ lắm nếu là t ỷ t ỷ thấy y không được thế thì ta lại thay t ỷ tìm người tiếp hầu phủ trong kinh thành nhiều như vậy thế nào cũng tìm được người thích hợp thôi phủ không đồng ý lời này thở dài nói đừng nói ta không có lòng dạ tái giá dù ta có muốn gả đi thật thì cũng không muốn tái giá cho hầu phủ vương gia gì nếu có thể thì tìm một nhà bình thường có lẽ có thể vừa ý hơn miên đường tựa như đang cười tì tì đừng nghĩ nhiều giờ chỉ cần lo điều dưỡng cơ thể cho tốt lý ma ma có phối cho tỉ cao hưu ơ sảy thai khó tránh khỏi mặt bị sưng phù dùng cao này tiêu nước dưỡng nhan là tốt nhất tầm một tháng sau tì tì lại tham dự trà yến vẫn lộng lẫy động lòng người thôi phù cảm thấy miên đường suy nghĩ quá đơn giản Chỉ có chỉ Có có có chối việc cơm nước xong, nàng ta muốn thử dùng cao có việc cũng nghĩ xinh nhưng không nghĩ khi tham mình không nhân thể xinh hơn, thử hưu kia. Đường thấy Thôi Phủ phân hơn. động lòng người nàng rằng yến người lưng lưng bàn tán. nữ nào nên nữa xong, nàng muốn dùng Miên đường nàng yên làm lát làm, trà vào tâm sao sẽ sau ta kia. để đẹp điều, đẹp để trở từ tâm dự ở vì bị khi nàng trở lại nội viện thôi hành chu và lý quang tài cũng đã nghỉ uống rượu sau khi quay về thôi hành chu không ngủ nửa nằm trên giường vừa xem văn kiện lý quang tài đưa tới vừa vỗ về lát ư đường đường n miên nàng ngủ. Bụng bầu của miên đường to dần, khi nằm ngửa sẽ tăng g khi dỗ của bầu to sẽ p phải lực lên dựa nghiêng bụng, phải nằm người vào h Hành Chu thoải cho Thôi Hành Chu phải ô i mới thoải mái, miên mới ngủ nên dù thôi hành có ngủ muộn cũng phải dỗ miên đường ngủ có trước mới được. Lát dù dỗ sau bên cạnh văng lên tiếng thở đều đều thôi hành chu đặt văn kiện trong tay xuống nhìn khuôn mặt ngủ say của miên đường mặt mày như họa l á o lình g â y gớm hắn mỉm cười hôn lên mặt nàng ôm nàng đi ngủ ngày mới hôm sau tuy i mai mới ề n nắng ban mai vừa x ấ t thì Thôi hiện Hành Chu đã d ậ n hôm i miên thói ề u qua quen ngày đường có hắn hưởng cánh không tỉnh, chẳng Thôi Hành Chu không phải khó chăm binh hộ chuyện chấn hôm phải Thánh Thượng, không khi hôm sắp ngủ đến đông, chợt mất cánh tay cường tráng, không cần gọi đã tỉnh, trong cơn buồn ngủ mơ màng nói, muốn đi đâu. Thôi hành chu nói, không phải đã nói đợi bận đến sẽ khó mà chăm sóc nàng động, nay nào gọi gặp đã đi đâu. đã đợi đi được. biết trợt mất tay ta Tuy mơ mà mới sóc có cực sao, kỳ bộ bộ và sẽ về được. Tuy hôm qua miên đường còn chê thôi hành chu dính người quá thế nhưng biết hắn không thể cha mình nữa thì lưu luyến không rời cọ cọ mặt lên người hắn nói vậy chẳng phải về sớm một chút ta đợi chàng về ăn tối hoài dương vương cảm thấy biểu hiện hôm nay của miên đường còn tính là giống lời nàng nói hắn ôm mèo con bám người trong lòng nói ta sẽ cố về sớm có điều ta không có ở đây không cho phép nàng mua đồ ăn linh tinh bậy bạ trên đường ở nhà quan tâm tỉ tỉ nhiều hơn nếu rảnh rỗi quá thì mời gánh hát đến nhà biểu diễn là được miên đường ngoan ngoãn gật đầu sau đó đứng dậy giúp thôi hành chu rửa mặt chuẩn bị y phục mũ mão sau đó đích t h â n tiễn hắn ra cửa phủ dưới ánh nắng ban mai sau khi thân hình cao lớn nhìn qua mạnh mẽ và chín chắn của thôi hành chu nhảy lên lưng ngựa hắn mỉm cười với nàng rồi phóng nhanh đi khi thôi hành chu đến trước cửa cung nhóm quan viên vào chiều sớm đã tụ tập thành top năm top ba gần đây tuy vương thoát khỏi liên lụy bị con cháu làm hại nên đã đến lại bộ nhậm chức gã là hoàng thúc công sau lưng có cung gia thái hoàng thái hậu chống lưng cốc dễ vững vàng vương khác họ từ nơi khác đến như hoài dương vương không so được cho nên trong các quan viên vây quanh tuy vương nói chuyện với gã có không ít người ở binh bộ trái lại bên hoài dương vương cực kỳ ít người gần như là không có phải chịu thôi hướng gió của quan trường rõ ràng như vậy hoài dương vương không mượn được gió đông ở binh bộ cũng không có thành tựu gì tất nhiên không có ai nịnh nọt tuy nhiên tuy vương lại đi qua thân thiết hàn huyên với hoài dương vương không phải dạo này hoài dương vương nghỉ dài hạn ở trong phủ chăm sóc thê tử ư sao hôm nay lại tham gia chiều sớm Ngoài dương vương nhìn lướt qua mã thượng thư đứng vương, ở phía sau tuy bị cười nói, hết cách rồi, thủ hạ một đám ngu xuẩn bất tài, thừa d p b ổ nói vương không c ở đấy gây chuyện h p ề n không chỉnh phức, đến ố n đáng, đúng là thẹn với Long Ân.、Mã、thượng thư bị nói thỏa thư đ là với Mã bị mặt mày đỏ bừng tuy vương lướt nhìn bọn người binh bộ ngoài cười nhưng trong không cười nói vương ra ngài nói như vậy nhóm đồng liêu trên dưới binh bộ bận rộn hơn tháng trời nghĩ như thế nào đây ngài không làm việc mà ở trong phủ trăm thê tử không có gì sai cả vậy mà những người làm việc mệt mỏi không được nghỉ ngơi lại trở thành tội nhân ta nghĩ dựa vào sự sáng suốt của bệ hạ cũng sẽ không nhận định vậy đâu nhỉ đôi mắt đẹp của hoài dương vương khép lại ra vẻ nhắm mắt dưỡng thần lười cãi nhau với tuy vương tuy vương không để yên gã vừa nhìn thấy con rùa hoài dương vương này là giận đ i ế n g người đứng đó mỉm cười tiếp tục bóc chuyện xấu của phủ hoài dương vương nói hậu trạch vương gia có loạn khó trách ngươi lười làm chính sự nghe nói hiện giờ tỳ tỉ, tỉ ngươi đã hòa ly cùng với vị vương phi kia của người suốt ngày quấn lấy nhau không cần lo về việc tái giá trong ổ tạc ngưỡng sơn nhiều tráng hán bảo vương phi làm bay là được nếu không phải đang ở trước cửa cung thôi hành chu có thể một quyền đánh b a i vị hoàng thúc này lạnh mặt nói tuy vương có tu thì tu khẩu đức mang chuyện phụ nhân hậu c h ạ y ra nói ngươi có là nam nhân không tuy vương đứng dưới nắng cười nhà giọng nói tất nhiên là không có khí phách như hoài dương vương thế mà có thể vứt bỏ hiểm khích cưới lục văn ngưỡng sơn làm vợ gã còn chưa dứt lời cổ áo đã bị hoài dương vương xách lên g ầ n từng tiếng hỏi nói b ậ y ngươi đang nói cái gì nói thật ra thì mỗi lần hai vị này gặp mặt đều cãi nhau t r o n g biện g nhau chiếm chút tiện nghi v u vương cho rằng lời hôm nay nói không tính là quá đáng suy cho cùng trước đây liễu miên đường từng là thuộc hạ của lưu dục sự thật không thể chối cãi được nàng chính là nữ thủ lĩnh bọn phỉ ngưỡng sơn nhưng không ngờ phản ứng của thôi hành chu thái quá thế này trong đôi tuấn bục ấy ngoại trừ phẫn nộ chính là vẻ khiếp sợ t u vương ngẩn người đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một t r a n g dài sau đó kể sát lỗ tai thôi hành chu nói trời ạ hoài dương vương luôn luôn anh minh thần võ thế mà không biết người mình cưới là ai sao nói cho ngươi biết liễu miên đường chính là lục văn ngưỡng sơn không tin thì ngươi có thể hỏi đương kim thánh thượng dẫu sao thì trước khi nàng gà cho ngươi suốt quãng thời gian đó nàng ở trên ngưỡng sơn cùng vạn tuế hoa tiền nguyệt hạ tình trạng ý thiếp chất tương đó của ta dù có sông pha khói lửa cũng không màng tuy vương còn chưa nói xong thôi hành chu đã vung nắm đấm lên nhưng bị lý quang tài vội vàng chạy đến tách ra lý quang tài vội bắt lấy hoài dương vương đang nổi giận lôi đình thấp giọng nói vì ván cờ hôm nay người và ta vất vả bố trí rất lâu t r ă m triệu không thể để tuy vương khiêu khích m à cành mẹ đẻ cành con thất bại trong n gang tấc hoài dương vương nghiến chặt răng nắm đấm mở ra nhất thời trong đầu hiện lên vô số ý niệm và rất nhiều chi tiết trước kia cảm thấy vô tình hợp lý trong khoảnh khắc tất cả đều cuồn cuộn trào lên nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế lửa giận chậm rãi khôi phục bình tĩnh dưới ánh mắt khó hiểu của các quan lại xung quanh cũng không để ý tới tuy vương đi thẳng lên triều giống như lời lý quang tài nói để loại bỏ những sâu mọt ở binh bộ bọn họ đã mưu tính kỹ càng những sơ suất trong hai ngày qua chính là cánh cổng liên tiếp mở ra rất nhiều bản án cũ năm xưa các quan viên liên can tính cả mã thượng thư trong đó đều có thể tìm ra từ bản án vốn bọn mã thượng thư cho rằng các mục sai sót đã bị lộ thỉnh tuy vương đều động nhân mạch hơi thông lấp liếm dù vạn tuế có dáng tội cũng chỉ phạt ở mức khiển trách mà thôi có điều không ngờ hoài dương vương hiếm khi đến quan thự lại đột nhiên gây khó dễ chứng cứ vô cùng xác thực mà liệt kê ra đủ chuyện bí mật lúc trước của bọn họ bọn mã thượng thư không trở tay kịp muốn biện bạch nhưng nhất thời không thể nghĩ ra được lời gì hơn nữa lỗi sai của những bản án cũ quá phức tạp còn có dính dáng đến hộ bộ vạn tuế nghe thế vô cùng giận lập tức hạ lệnh tháo mũ quan của mã thượng thư xuống đưa ông ta xuống giao cho hình bộ thẩm v ấ n các quan ở đây cũng không ngờ rằng hoài dương vương dám im hơi lặng tiếng gây khó dễ khiến cho quan trường kinh thành nổi lên sóng thần vạn trượng hơn phân nửa người ở binh bộ và hộ bộ bị cách chức thẩm tra những vụ án đó quá đen tối ai dính vào cũng cả người tanh hôi người dính dáng chút ít trong lòng đều muốn giết người diệt khẩu để mình được trong sạch nhất thời trên t r i ề u chẳng ai đứng ra giải thích cho bọn họ người sáng suốt đều biết hoài dương vương đây là không kiên nhẫn mình bị người ta cho ngồi không tự mình động thủ thanh lý môn hộ cũng là cho mấy bàn tay lo dấu sau lưng một lời cảnh cáo binh bộ là địa bàn của thôi hành chu hắn người ngoài đừng mơ gây sóng gió hoài dương vương giết gà dọa khỉ nhưng dường như trên mặt cũng không có vẻ quá vui mừng triều đình từ trên xuống dưới tiêu điều sơ sát liên tục cầu xin gặp d ư ơ n g vạn tuế lần này tuy vương so chiêu với hoài dương vương trên triều đình xem như kém mất một nước cờ có điều vậy mà gã vẫn mang tâm tình vui vẻ bởi vì gã biết lần này hậu viện của phủ hoài dương vương có lẽ phải nổi lên một trận gió tanh mơn máu vì thế gã còn cố tình đợi ở trước cửa cung muốn xem cái đức hạnh khi tức học máu của thôi hành chu không ngờ hoài dương vương không thò chuyện với hoàng đế lâu rất nhanh đã ra khỏi người thư phòng thấy tuy vương ngồi trên ghế có m u i xe ở trước cửa cung còn dừng lại cười nói tuy vương có nhã hứng quá ở đây phơi nắng à tuy vương thấy vẻ mặt hắn vẫn như bình thường không khỏi t h a m dò thử thế nào vạn tuế đã nói chi tiết về liễu miên đường cho n g ư y chưa thôi hành chu d ừ n g dưng nói ta đã cưới nàng làm sao không biết rõ về nàng có điều tuy vương phải cẩn thận chút người nói toang khắp nơi không phải là bới móc quá khứ của tiện nội ta mà là muốn ngoi gốc gác của vạn tuế thế nào vương ra ngày đây là muốn chuẩn bị tạo phản ư tuy vương không ngờ bị hoài dương vương đánh trả lại tức khắp nhíu mày trông dáng vẻ của hoài dương vương quả thật không giống kiểu kinh hồn bạt vía bị người ta lừa hôn trong lòng không thể không nghi ngờ không rõ chuyện ấ m ý sáng nay là thôi hành chu thẹn quá hóa giận hay là không biết nội tình thôi hành chu không để ý đến gã vẻ mà bình thường lao lên xe ngựa trong khoảnh khắc leo lên xe ngựa cả khuôn mặt đáng sợ giống như la sát địa ngục đưa tuấn mục cũng tràn để lửa giận ngút trời mới vừa rồi ở ngựa thư phòng thật sự là thiếu chút nữa hắn đã mở miệng hỏi lưu d i ụ c nhưng mặc kệ liễu miên đường là yêu hay là ma thì nàng cũng đã là vợ của hắn nếu phải biết chuyện trước đây từ miệng người cũ của liễu miên đường thì đúng là vô cùng xỉ nhục cho nên lời nói sắp vọt ra khỏi miệng thôi hành chu vội và ngậm mồm lại chỉ hỏi bệ hạ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm rồi xoay người rời khỏi cung Về phần liễu mời i ê n đ ư n nàng g suốt cuộc nàng có p h ả là t c tử l ụ c v ă n hay không, h ắ n tự mình tra thật trệt mình Hôm miên n kỹ và triệt để. đ ấy, ư ờ g ở t r o n g p h ủ c h ờ Thôi h à n h Chu về ăn t ố i m ã i c h ờ m ã i chờ m ã i n h ư n g k h ô n g t h hắn ấ y về. h ế t c h ư ơ n g mời các bạn lắng nghe chương một trăm hai mươi hai tìm ra sự thật khi đi mở nắp một mùi thơm tản ra các món bên trong đều là món thôi hành chu rất thích ăn thịt dê xào tỏi thơm mềm màn thương nhân thịt khô còn có một đĩa tôm to xào cay nhìn màu sắc đỏ tới chắc là miên đường tự tay xào thôi hành chu mặt mày u ám nhìn đĩa tôm chậm rãi nâng đũa gắp một con cho vào miệng nhai n u ố t làm phu thê đã lâu tất nhiên liễu miên đường hiểu rõ khẩu vị của hắn vị mặn vừa phải cay ngọt vừa đủ ăn vẫn ngon như bình thường hiện giờ nàng hiểu rõ khẩu vị của hắn biết hắn thích cái gì trong bụng còn có con của hắn thế nhưng con mẹ đó hắn lại không biết rốt cuộc nàng là ai biên đường là lục văn chuyện đó khó mà tưởng tượng nổi nếu khi nàng là nữ tử vô cùng gầy yếu trên người đầy thương tích được hắn vớt lên khỏi sông có lẽ hắn sẽ không dễ dàng tin điều đó hiện tại tuy vương nói chắc như đinh đóng cột rằng nàng là lục văn thôi hành chu có ba phần tin gã theo hắn thấy tâm cơ hành sự của liễu biên đường còn sâu hơn lưu d ụ c ngồi trong hoàng cung dựa dẫm vào cha vợ và bám váy bọn cự u thần giúp đỡ lúc trước khi cho rằng lưu dục là lục văn thậm chí thôi hành chu còn thầm xem thường mình thế mà bị cái tên nam nhân yếu đuối này hoạnh hoại lâu như vậy nhưng nếu lục văn không phải là lưu dục nghĩ đến việc đột nhiên đám người trên ngưỡng sơn giống bị rút hết sức sống không chịu nổi một kích không phải cực kỳ ăn khớp với thời gian sau khi hắn cứu miên đường sao thức ăn trước mặt hắn chỉ ăn có một miếng dần dần nguội đi thôi hành chu vẫy tay gọi mật thám dưới trướng thu thập tin tức ở kinh thành cho hắn l ệ n h lùng phân phó nói sai người điều tra kỹ càng mấy tiểu nhị mà vương phi mới nhận vào xem lai lịch của bọn họ là gì v à lại phái vài người đi tìm bộ hạ cũ ở ngưỡng sơn t r a xem cuối cùng lục văn là ai giờ muốn t r a rõ về lục văn thật sự rất đơn giản chẳng qua lúc trước hắn sơ s u ấ t quá ngưỡng sơn chỉ chiêu hàng mà hắn đã bỏ qua mất chi tiết này cũng không bao giờ nghĩ rằng người mình luôn muốn bắt lại vẫn luôn tiềm tàng ở bên cạnh mình hắn và lục văn nhiều lần đấu đá người sống ta chết không ngờ cuối cùng trong một lần sắp đặt cạm bẫy ngược lại hắn lại ngã vào trong mê cục của nàng mặc như canh giữ ở ngoài cửa cũng không biết hôm nay vương ra bị làm sao chỉ thấy hoài dương vương sắc mặt u ám ngồi im không nhúc nhích không có chút dấu hiệu muốn hồi phủ hôm nay là làm sao vậy không phải ở trên triều vương ra thắng một trận to à tại sao bây giờ lụn bại giống như bị đội nón xanh gã rè rặt ló đầu vào hỏi vừa rồi vương vi phái người mang cơm tới có dặn hạ nhân hỏi khi nào vương ra về thôi hành chu xếp trà cầm hơn nửa ngày sau m ớ i lạnh lùng đáp nói với nàng công sự bận rộn hôm nay không về mạc như nghe xong lập tức đi báo cho hạ nhân vương phủ quay về báo cáo khi lời đưa đến chỗ miên đường tuy nàng có hơi thất vọng nhưng không bất ngờ dẫu sao thì ban sáng lúc gần đi thôi hành chu cũng đã nói với nàng e là thời gian tới công việc bận bịu cho nên miên đường phân phó người mang y phục của vương g i a đi giặt còn như thường lệ chuẩn bị nước trà pha muối dùng để xúc miệng bảo người sáng sớm ngày mai mang qua kia sau một đêm bận công vụ hắn có thể xúc miệng ở công t h ử đêm khuya nằm một mình trên giường lớn hơi trống trải thật vắng lặng có đôi khi trong lúc nửa tỉnh nửa mơ muốn ôm người bên cạnh sau một lần ôm hụt chỉ có thể sờ bụng mình vẫn còn tốt khi còn có đứa nhỏ này ở cùng mình miên đường cọ cọ mặt lên chiếc gối trống rỗng bên cạnh không muốn rời xa một chút nào cứ như thế chậm rãi chìm vào mộng đẹp chỉ là miên đường không ngờ hai ngày kế tiếp thôi hành chu vẫn chưa về có điều trước cửa vương phủ lại dần dần náo nhiệt lên bản án cũ của binh bộ liên lụy quá rộng sau khi đám quan lại đó nhìn thấy sự lợi hại của hoài dương vương khi hắn hậu phát chế nhân với lại hối hận vì đã đắc tội hắn quá đáng đưa nhau tìm cớ đến ngạch cửa vương phủ bày tỏ lòng trung thành b ọ c n ố i quan hệ Chú t hậu í c h h phát chế nhân lùi một bước để đánh trả đối phương miên đường đứng ở ngoài viện nghe tiếng xe ngựa bên ngoài đông nghịt thầm nghĩ chẳng trách hắn không về được hóa ra là tránh bọn người này nếu vương gia không ở đây thì phải đuổi hết đám người này không bao lâu sau có t h ể v ề đi ra đanh mặt nói thai của vương phi chưa ổn định chư vị trời như vậy quá ổ n ào ảnh hưởng sự thanh tịnh của vương phi cung thỉnh chư vị mang theo đồ của mình rồi hồi phủ đi thôi vương gia không có ở trong phủ chư vị im lặng chờ ở cửa cũng vô dụng thai khí của vương phi không ổn định là việc lớn vô cùng quan trọng ai cũng không dám gánh cái tội này hơn nữa quả thật không thấy hoài dương vương hồi phủ thế là nhà ai nấy về miên đường thấy bọn họ đi hết rồi định bụng xuất phủ mấy ngày nữa lão đại lục trung sắp thành thân Người mặc u tiểu quà quen ở chấn Linh Tuyền. qua Trung tiểu quà ố mối, tốt n Trấn Linh người không thông mình hơn. đương Kinh Thành, tiểu quả phụ kia cũng theo tới Kinh Thành. cưới Lục tới tới Hai đi đại gia kia là làm bà một m tự theo theo phụ phụ ở dù nàng ta gả lần thứ hai nhưng lục t r u n g lại là lần đầu tiên cưới không thể giản lược hôn lễ miên đường mua cho bọn họ một căn nhà nhỏ ở kinh thành chọn ngày lành tháng tốt bổ sung thêm người mai mối và xính lễ bảy ngày liên tiếp thôi hành chu vẫn chưa hồi phủ mà ngày mai lại là ngày thành thân của lục t r u n g miên đường đích thân đến xem thuận tiện mang sinh lễ của mình đến trước hết cách rồi hiện giờ nàng là hoài dương vương phi tất nhiên không thể uống rượu mừng cùng nhóm tiểu nhị đành chúc mừng trước và gửi gắm tâm ý chờ các huynh đệ tính cả nhóm bộ cũ tất cả đều cưới vợ sinh con cuộc sống yên ổn cũng coi như là nàng buông xuống được gánh nặng đưa nhóm huynh đệ theo mình đi sai đường lần nữa quay về chính đạo khi xe ngựa của miên đường chạy tới sân xa xa nhìn thấy trong viện một mảnh hỗn độn hôn t h ề của lục trung là hoàng tam nương đang ngồi khóc sống ở cửa viện thấy miên đường, rồi, rồi đường nghe mà sửng sốt dưới chân thiên tử quan binh không có gan bắt người lung tung nếu không bị các giám quan luận tội e là đám quan binh này và quan trên bọn họ khó mà giữ được đầu bọn họ tới bắt đám huynh đệ lục chung bao giờ cũng có cớ Miên Tam hỏi đường Hoàng Nương gần đây lập tức binh ố n huynh đệ đang làm gì. Hoàng、Tam、Nương đệ Tam gì, làm lóc l khóc kể lời nói, Bọn ta t muốn à là nào, n thân ngay, trung bận rộn chuẩn bị cho hôn、sự. ngay cả tiêu cục cũng ngừng kinh doanh, vương quan rộng, h cho chờ chọc phải ai, chọc phải tai họa khi nào. phi quan hệ tiêu biết tai thể điều tra ai, lục cục cả có điều bị sự, có x e mã bọn Binh họ chuyện không. phạm phải m gì không. Binh mã trong kinh thành không cùng một binh doanh chứ theo trên binh phục cũng khác nhau đầu tiên là phải biết được binh lính đến bắt bốn huynh đệ lục trung đến từ doanh nào b i n đường hỏi chi tiết về binh phục của quan binh phát hiện thế mà thuộc binh bộ miên đường suy nghĩ một chốc cho ngựa quay đầu đến binh bộ trước đã cẩn thận tính lại thì đã lâu rồi miên đường chưa gặp vương gia không phải nàng không định đến gặp chỉ là trong lòng biết thôi hành chu bận rộn thanh trừ quan viên nàng không nên đến tham biết làm trễ nải chính sự của vương gia nhưng hôm nay vì bốn huynh đệ kia nàng không thể không tới hỏi nguyên do rõ ràng giữa trưa vương gia đang ở thư phòng công thự dùng cơm thấy miên đường đến chán đổ một tầng mồ hôn mỏng hai má trắng nõn cũng p h n g hồng mấy ngày không gặp nàng có vẻ như bụng lại to hơn rồi thế mà nàng còn bước đi nhanh như vậy thôi hành chu trầm mặc một hồi n ế u mày đứng dậy đi qua nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng đỡ nàng ngồi xuống nói bụng đã to rồi sao đi nhanh như thế cũng không biết đi chậm một chút chẳng lẽ trời sập xuống rồi ban đầu miên đường nghe tin bốn huynh đệ bị bắt trong lòng thấp thỏm lo lắng mình bị lộ t ẩ y nhưng hiện tại nhìn thấy vẻ mặt vẫn bình thường của thôi hành chu không giống như mọi việc đã bại lộ nàng cẩn thận nói nhiều ngày rồi chàng không về phủ ta nhớ chàng nên cố ý đến gặp chàng đi đứng có hơi vội vã lúc trước khi thôi hành chu nghe lời này trên mặt luôn lộ ra ý cười không che giấu được có điều hôm nay hắn cũng cười thế nhưng ý cười chẳng chạm đáy mắt vẻ mặt hờ hững nhớ mày nói ái phi quan tâm như thế thật sự khiến bổn vương cảm động nghe hắn nói vậy miên đường không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn thật sâu thôi hành chu rót trà cho nàng nói sao vậy m i ê n đường không dám nói hôm nay vương gia kỳ lạ quá chỉ hỏi t h ẳ n g hình như vừa rồi mấy tiểu nhị ở tiêu cục của ta bị người ở binh m ộ bắt đi người thân của bọn họ khóc lóc hoảng sợ ở nhà đúng lúc ta đến năn nỉ ta tới hỏi thăm chút s u ố t cuộc bọn họ phạm vào chuyện gì thôi hành chu giống như đang đánh giá một người xa lạ vẫn luôn thản nhiên nhìn m i ê n đường tuy mỹ nhân có thai nhưng khuôn mặt vẫn trắng nõn d ạ n g d ỡ như trước bả vai thon gầy xinh đẹp thước t h a như cảnh liễu nói nàng từng là thủ lĩnh hãn phỉ thật sự là dù có kẻ đao trên cổ cũng không khiến người ta tin nổi nhiều ngày qua việc điều tra về chuyện cũ ngưỡng sơn cũng thu được kha khá dần dần sâu chuỗi lại ra hình ra dạng rõ r à n g dù lòng thôi hành chu không muốn tin đến thế nào đi nữa thì cũng phải thừa nhận cả đời mình chưa ưng thế mà lại để ông mổ mắt mù đến mức này người bên gối mình chính là hãn phỉ ngưỡng sơn lục văn khoảnh khắc đó hắn thật sự muốn ôm quyền quát một câu thủ đoạn của lục đại đương ra đúng là lợi hại thế mà núp ở bên người hắn lâu như thế ban đầu hắn còn thuyết phục mình là do đầu miên đường bị thương hoàn toàn không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa nhưng bốn huynh đệ kia rõ ràng đều là phụ tá đắc lực của nàng trên ngưỡng sơn nếu nàng không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa sao lại liều chết bảo vệ bốn tên đạo tộc đó nhiều ngày qua lòng thôi hành chu như bị nướng trên núi lửa trong một chốc bị rơi xuống sông băng cơn phẫn nộ vì bị lừa gạt cuồn cuộn trong lòng ngực nên không thể quay về phù chặt mình nàng đang mang thai con của hắn hắn sợ hắn không kiềm chế được lỡ tai bóp chết cái người miệng toàn lời nói dối hết bài này lại đến bài khác này giống như bây giờ nhìn cổ tay trắng nõn tinh tế kia thôi hành chu thật sự muốn nắm lấy hỏi lừa hắn như thế có phải trong lòng vô cùng đắc ý hiện tại nghe miên đường hỏi tình hình của bốn tên hãn phỉ ngưỡng sơn thôi hành chu cố gắng kiềm chế l ừ a giận chậm rãi nói hừm có việc này sao mặc như đi xuống dưới hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì m ặ c như ngẩn người ra thầm nghĩ không phải khi tra khảo bốn người kia vương ra còn đứng ở cách vách phòng thi hình đích thân nghe à Sao g mời các bạn lắng nghe chương một trăm hai mươi ba xé rách giấy dán cửa sổ miên đường nghe thấy thế chiếc lưng thẳng tắp chậm rãi dựa vào lưng ghế nguyên nhân không có gì đơn giản là t r ộ t dạ thông thông đồng cường đạo cái gì mạc như tiếp tục trả lời đúng sự thật có người từng gặp bốn người này ở ngưỡng sơn bốn người này phạm vào việc cướp ngự cống mà năm đó vươn g g i a xử lý hơn nữa việc tạo phản ở đông châu lúc trước có người nhìn thấy mấy vịnh này là đầu s ò gây dối miên đường hít mũi nhỏ giọng lầm bầm không phải người trên ngưỡng sơn châu hàng đều được đặc xá ư v à lại dù bọn họ có tham gia nổi loạn ở đông châu cũng chỉ là do nạn đói bức bách hiện tại đã trở thành lương dân rồi mà ở trong tiêu cục bọn họ đều cố gắng làm việc sắp thành thân sinh con hà tất hà tất phải tính nợ cũ thôi hành chu n h ớ mày theo như nàng nói chỉ cần thành thân sinh con là chuyện cũ đều được bỏ qua giết người cướp của tạo phản chẳng cần gánh trách nhiệm lần nữa liễu miên đường bị điểm t r ú n g á o huyệt chợt thật ra sau khi nàng thành thân sinh con nàng cứ như thể mình không có đoạn quá khứ đen tối kia nghĩ đến đó thật sự vô cùng trở dạ vương gia thật ra con người bọn họ cũng không tệ lắm ngài có thể bỏ qua vương pháp mà khai ân không nể tình ta vương pháp trước mặt ta há có thể vì tình riêng mà làm chuyện phi pháp miên đường không nói nữa đỡ bụng đứng lên đi ra ngoài thôi hành chu nhíu mày hỏi đi đâu liễu miên đường không buồn quay đầu lại nói hồi phủ xem ra thân phận của bốn huynh đệ bị lộ rồi thật ra nợ cũ của ngưỡng sơn là chuyện nhỏ có điều chuyện ở đông châu mới là điểm chết người một khi bị định tội không khỏi chém ngang lưng cả nhà miên đường biết dù bọn họ có chết cũng sẽ không khai mình ra nhưng m à n à n g không thể c h ơ mắt nhìn bọn họ chịu hình chịu tội càng không thể nhìn bọn họ bị giết trung nghĩa lưỡng toàn do tự tay nàng xăm lên người bọn họ nếu không phải bọn họ hiểu lầm mình chết rồi cũng sẽ không tham gia trận loạn đông c h r ơ quyết trí báo thù cho mình giờ bọn họ gặp khó khăn sao mình có thể vô tình vô nghĩa để một mình, mình sống bình yên an ổn miên đường biết nếu nàng nói ra thân phận của mình chân thành nhận sai với thôi hành chu có lẽ có ba phần cơ hội hắn sẽ tha thứ cho mình và đặc xá cho bốn huynh đệ với lòng dạ hẹp hòi của thôi hành chu có sáu phần hắn sẽ dẫn đến bốc khói chém bốn huynh đệ tránh cho việc xấu trong nhà đồn ra ngoài sau đó giam giữ mình đợi mình sinh xong rồi tính sổ sao cho nên chứng tỏ việc nói ra thân phận có khả năng khiến mình mất tự do chờ mắt nhìn bốn huynh đệ bị xử tử sau khi liễu miên đường cân nhắc một phen cảm thấy không thể lấy mạng người ra mạo hiểm nếu nàng không tìm được lý do chính đáng thuyết phục thôi hành chu thả người trong h thì không cần lãng phí thời hồi phủ ế cần lãng gian ở đây, ồ i tiếp, người binh tới phải thời gian. nghĩ nếu muốn chuyển hình cách thẩm chút tra mất t ở bộ bộ r lúc nhất thời suy nghĩ của miên đường lớn gan lớn bật nhảy sang một chỗ khác bốc vội vàng đi nàng không quay đầu lại tất nhiên không phát hiện thôi hành chu i ậ n đến xương tay thế nhưng giọng hắn nghe vẫn như bình thường c h ỉ trầm giọng hỏi lâu rồi không gặp ta không có gì khác muốn nói miên đường đỡ bụng xách làn váy vội vàng đi ra sân vẫn không quay đầu lại mà chỉ dâng giọng nói vương gia có bận cũng phải ăn cơm thay y phục nhớ giữ sức khỏe giọng nói còn chưa tan người đã đi không thấy bóng dáng mặc nhi đã quen với việc vương phi đi lại hấp tấp vốn nàng là người r ấ t khoát nếu lần này thấy không thể xin tha cho tiểu nhị tiêu cục được thì đứng dậy chạy lấy người cũng bình thường dẫu sao thì vương gia còn có công việc ở công thự không rảnh nói chuyện lâu có điều vừa rồi vương gia đang chuẩn bị ăn cơm đ ũ a còn chưa gắp được mấy miếng vì thế thấy vương như đứng bên cạnh phi đi rồi, mặc như đứng ở bên cạnh vương gia ân cần nói vương gia nhân lúc còn nóng mau ăn cơm thôi vương phi đã dặn ngài phải giữ sức khỏe gã còn chưa nói xong đột nhiên thôi hành chu nhấc chân đá bàn thức ăn trên bàn rơi loàng xoàng đầy đất sau đó lạnh lùng nói với mạc như cút mau mạc như sợ tới mức không dám phát ra tiếng động gì nhanh chóng cúi đầu khom lưng hành lễ rồi chạy lấy người thôi hành chu sao nuốt trôi nổi giận no rồi vốn hắn muốn cho nàng cơ hội để nàng chủ động thẳng thắn nhưng lời đã nói đến mức tình cảm thế này rồi mà nàng vẫn làm như không có chuyện gì dấu diếm không nói liễu miên đường nàng giỏi lắm về phần liễu miên đường nàng không biết mình đi r ứ t q u á t như thế khiến cho đường đường l à hoài dương vương thiếu chút tức chết suốt đường trở về đầu miên đường xuất hiện trăm ngàn suy nghĩ cướp ngục có hơi điên rồ không dựa o được thế thì chỉ có thể xin đặc xá thêm lần nữa liễu miên đường nghĩ tới lưu d ụ c y là hoàng đế dễ dàng đặc xá cho mấy tù nhân nhỏ nhoi có điều nàng không thể đi cầu xin lưu d ụ c nếu làm thế thì vứt hết thể diện của phu quân mất rồi chuyển sang người cầu xin tiếp theo miên đường quyết định đi đến chỗ thạch hoàng hậu quyết định như vậy miên đường không muốn chậm trễ lập tức sai người đưa thiệp vào trong cung nhưng thiệp còn chưa đưa đi thì có tin thạch hoàng hậu vỡ nước ối sắp sinh hoàng tử thiệp này căn bản không đưa đi được miên đường suy sụp ngã xuống giường nàng cảm thấy sau khi mình mang thai đầu óc đã không được nhanh nhạy giờ còn não cứ như nhũn ra chẳng lẽ ông trời cố tình làm khó bốn huynh đệ hoặc là nàng chỉ có thể tự mình đi cầu xin lưu dục mới cứu được tính mạng bọn họ lúc nàng hết đường xoay sở cuối cùng thôi hành chu cũng hồi phủ có điều mặt mày vươn g ra xanh mét vừa nhìn là biết tâm trạng vô cùng tồi tệ sau khi hắn trở về nội viện không đợi miên đường đứng dậy hắn đã ném tấm thiệp nàng đệ trình và o hoàng cung lên bàn trước giờ nàng không thích chủ động tiến cung tại sao lần này chủ động đệ trình thiệp miên đường bình tĩnh nói hết sức tự nhiên hoàng hậu từng sinh con giờ lại mang thai tất nhiên phải hỏi thăm phượng thể của hoàng hậu có an khang không lại thuận tiện tán gẫu ít chuyện sinh n ở t r o n g con tâm đắc thôi hành chu cảm thấy sao trước đây mình không phát hiện ra nữ nhân này nói dối không trước mắt nói hết sức tự nhiên hắn giận dữ đến mức bật cười từ khi nào mà nàng thân thiết với hoàng hậu thế sao ta không biết miên đường đứng dậy rót nước uống một hớp thản nhiên hỏi thôi hành chu có việc muốn cầu xin hoàng hậu tất nhiên phải làm thân v ư ơ n g ra thấy không vui muốn tìm ta cãi nhau à thôi hành chu nắm chặt nắm tay hỏi nàng nàng và ta quen biết đã lâu ta có từng giận cá chém thớt nổi giận với nàng chưa miên đường ngẫm lại trước đây khi còn ở phố bắc thật ra hắn từng vô duyên vô cớ nổi giận với nàng có điều sau này nàng mới biết hóa ra là do nàng nói xấu hoài dương vương làm trò mắng chửi chính chủ thẳng mặt khó trách thôi ra nổi điên sau này có đôi lúc hắn bực mình chuyện công việc nhưng chỉ là kiệm lời đi chứ chưa từng phát điên đánh chửi vợ như kẻ say rượu ở phố bắc mấy ngày nay miên đường vẫn luôn nghĩ cách giải vây cho bốn huynh đệ lúc này nàng phát xác tâm trạng thôi hành chu có gì đó sai sai nếu như không phải hắn phát điên vậy thì đó là nổi giận với chính mình miên đường ngẩng đầu nhìn thôi hành chu cuối cùng nhìn thấy được đáy mắt lạnh lẽo khiến cho người ta kinh hãi của hắn nàng m ấ p máy đôi môi im lặng nhìn hắn thôi hành chu bị c á i miệng kín bưng này chọc cho g i ậ n đến siêu thoát thăng tiên nhưng vẫn ngủ lù, lù bất động hỏi ái phi ta hỏi lại nàng một lần nữa nàng có từng có chuyện gì muốn nói với ta không liễu miên đường hỏi dò bốn người kia thú nhận với chàng rồi thôi hành chu r ứ t khoát không nói hai tay đỡ ghế ánh mắt thâm trầm môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng người vẫn k h ô n ngồ như trước chỉ là c à người n g như tạc từ băng lạnh ngàn n a m rất lạnh t h ấ u xương miên đường hít sâu một hơi cảm thấy giấy không gói được lửa sớm muộn gì cũng không giấu được chết sớm mau siêu sinh vì thế nói thẳng đúng như bọn họ nói với chàng ta chính là ngưỡng sơn lục văn dường như thôi hành chu không ngạc nhiên vẫn không nhúc nhích như cũ đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm liễu miên đường có điều trong đôi mắt ấy là r u n g nham cuồn cuộn bắn tung tóe sau khi nói ra câu ấy liễu miên đường cảm thấy cả người nhẹ nhàng đi nhiều như loại bỏ được độc tố nàng vì giấu giếm thôi hành chu mà á i náy mãi bây giờ nói ra cho hắn nghe thích làm gì thì làm sau khi thôi hành chu nhìn liễu miên đường một lúc lâu cuối cùng cũng mở miệng nói nàng gạt ta việc nàng mất trí nhớ liễu miên đường thành thật nói ta thật sự không nhớ nổi chuyện trên ngưỡng sơn nếu không phải gặp được bốn huynh đệ kia trong lúc chân t r ầ u hỗn loạn ta cũng không biết mình còn có đoạn ký ức này lúc ấy ta cũng định nói với chàng nhưng mãi vẫn không mở miệng nói được nàng thấy thôi hành chu giống như tượng đá âm trầm không nói gì là biết ngay hắn rất để tâm đến đoạn quá khứ đ â y tới này người khác không rõ nhưng sao nàng có thể không rõ được trước đây mỗi lần thôi hành chu nhớ lại khi mình đấu đá với lục văn đều là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé cái đức hạnh của đối phương chấm từng ăn đến khi lưu dục dương đế tình trạng này mới đỡ hơn tí nhưng đó là bởi vì hắn cho rằng lưu dục là lục văn giờ đột nhiên hắn phát hiện mình thế mà bị đối thủ một mất một còn chơi đùa vòng vòng còn cưới đối phương làm vợ nam nhân có tự tôn cao như hoài dương vương sao chịu nổi tuy trước đây có vô số lần nàng nghĩ đến chuyện khi mọi việc bị bại lộ hai người bọn nàng nên đi đâu thế nhưng hôm nay chuyện này đến thật miên đường lại không muốn rơi lệ cầu xin thôi hành thu tha thứ nàng cũng từng bị lừa nàng biết cảm giác đó không dễ chị u gì. cho nên đừng dùng nước mắt để cầu xin hắn tha thứ cho quá khứ không thể dễ dàng tha thứ nàng suy nghĩ một chốc đi vào phòng rút thư hòa ly đã viết từ trước trong chồng sổ sách ra ta lừa c h à n g là ta không đúng ta chỉ luyến tiếc khoảng thời gian ở chung với chàng nên cứ kéo dài mãi không nói mặc dù không nhớ được nhưng ta đã nghe người khác nói chàng hận lục văn đến cỡ nào tình cảm giữa ta và chàng giống như chàng nói lúc trước lừa là lừa nhưng tình cũng là thật chúng ta dễ hợp dễ tan chàng xem trên đấy viết thích hợp chưa Cần、chỉnh ầ n c sửa gì đều có thể thương lượng lại nếu không thương lượng được chàng cảm thấy không đủ hả giận thì hưu ta cũng được thôi hành chu giống như đang nhìn quái vật nhìn chăm chăm tờ giấy trước mặt đôi tay nắm chặt đến gân xanh đều nổi hết lên vậy nhưng miệng lại lạnh nhạc nói lục đại đương ra đúng là nhìn xa trông rộng đến chuyện này cũng chuẩn bị trước cả rồi liễu miên đường xoay đầu đi không muốn để nước mắt mình chảy xuống nàng phải nói sao đây khi viết cái này nàng hy vọng cả đời này mình không dùng đến hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm hai mươi bốn không cho ăn thôi hành chu thật sự không bao giờ ngờ rằng trên chiến trường thiên quân vạn mã kiếm kích đoản đào cũng chẳng thể lấy được tính mạng của hắn thế mà lại bị tờ giấy trong nội viện nhà mình chọc cho tức đến vỡ tin vỡ mật nếu nàng đã lấy ra hắn không đọc thì trông có vẻ như là sợ nàng thôi hành chu lệnh mặt mở giấy ra đọc kỹ chẳng trách lúc trước khi nàng chỉ cho tỷ tỷ thôi phủ viết hưu thư hòa ly hành văn lưu loát như vậy hóa ra là đã luyện tập trước bỏ qua không xem đoạn đ ồ i vàng bạc cửa tiệm và xính lễ l i ễ u miên đường vậy mà giống tỉ tỉ muốn công khai mang đứa nhỏ trong bụng đi thôi hành chu run lên đến tờ giấy cũng run theo giọng nói như bị bóp nghẹn trong cổ họng nàng tự tin thật đấy dựa vào đâu mà cho rằng có thể mang con trai ta đi miên đường ngồi ở cách xa hắn đầu ngón tay di chuyển theo hoa văn trên váy không nhìn hắn cô né nước mắt nói nhiều ngày qua ta thích ăn cay không chắc là con trai có lẽ là con gái hoài dương vương bị lục đại đ ứ n g ra làm tức chết cao giọng nói không quan tâm là trai hay gái nàng đều không được mang đi lúc nói chuyện hắn nhất trần đá trước bàn trước bàn vỡ tan tành đĩa trái cây trung trà rơi loàng xoàng đầy đất lại nói tiếp hoài dương vương cưới vương phi lâu như vậy thế nhưng trước giờ chưa từng giận dữ đến mức này bích thảo cảm thấy có gì đó s a i sai cất bốc muốn vọt vào trong chán cho vương phi nhưng nàng ta chưa đi vào đã bị lý ma ma giữ chặt lại nhỏ giọng nói người đi vào có ích gì còn không mau đi tìm đại cô n ư ơ n g tới bích thảo tình hồn đúng vậy phải gọi tỉ tỉ tới quản đệ đệ nàng ta lập tức cất bước chạy đi tìm viện binh mấy ngày qua thôi phủ có thể xuống đất đi được một chút đang để ngựa gỗ cầm nhi ngồi chơi thấy bích thảo vội vã chạy vào hồn hề nói không hay rồi vương gia đang đánh mắng vương phi bọn hạ nhân nô tì không dám ngăn cản đại tiểu thư ngài mau đi xem đi thôi phủ nghe mà bị hù cho nhảy dựng lúc trước nàng ta từng chứng kiến đệ đệ khiển trách mấy binh lính thuộc hạ một thế tử vương phủ bình thường rất nhã nhặn lúc xuống tay thì vô cùng tàn nhẫn bụng bầu của miên đường cũng to rồi bị hắn đánh sao nàng chịu nổi thôi phù vội vã sai người cầm áo khoác m ũ cho mình mặc và o đội sau đó dẫn theo bà tử và bích thảo đi đến nội viện của đệ đệ lúc đi vào thì dưới đất một bãi hỗn độn miên đường rúc vào một góc phòng cuối đầu không nói gì vành mắt đỏ bừng người thì mảnh khảnh chỉ có bụng là to ra thật nhìn thấy mà thương nhìn sang đệ đệ quá giỏi của mình bộ dạng hung tợn cầm một tờ giấy hét lớn với miên đường thôi phủ bước bước dài đi qua dáng cho đệ đệ một cái tát thật mạnh thôi tiểu cửu đệ hay lắm thôi ra chúng ta chưa từng có chuyện nam nhân đánh nữ nhân bụng miên đường đã to đệ hét với nàng cái gì thôi hành chu bị đánh đến mặt n g h i ê n g sang một bên có điều người đánh chính là tỉ tỉ ruột của hắn hắn khó mà nói cái gì trong mắt chỉ có sự lạnh lẽo bức người có điều miên đường lại nóng này vội đi qua che mặt thôi hành chu nói tỉ tỉ sao t h đánh trang chứ thôi phủ thấy miên đường vậy mà còn bảo vệ đệ đệ vừa cảm thấy bực mình vừa buồn cười đáp đệ nhìn xem đệ lên cơn điên như thế mà miên đường người ta còn đau lòng vì ta tát đệ đấy có nói cái gì mà không thể nói chuyện đàng hoàng cứ phải muốn dọa nạt đi miên đường về phòng với ta đừng chịu cơn giận này của hắn nói xong thôi phủ lập tức kéo miên đường định dắt nàng về viện mình tránh một lát hiện giờ hoài dương vương như là đã trải qua chín thiên kiếp nặng nề cơn giận của hắn mơ hồ tiêu tán đi sau khi một đám sấm ầm ầm đi qua cơn giận tiêu tán không ít hắn nắm cánh tay còn lại của miên đường không cho nàng đi sau đó nói với t ỷ t ỷ chỉ mới nói chuyện với nàng một chút ai nói với t ỷ ta đánh nàng t ỷ t ỷ không thể ra gió sao lại đến đây mau về nghỉ ngơi đi ta nói chuyện rõ ràng với nàng là được thôi p h ủ thấy tuy vành mắt miên đường đỏ ửng nhưng quả thật không giống như bị đánh trên đời này làm gì có đôi phu thê nào không cãi nhau toàn là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi nếu người ngoài xen vào ngược lại không hay vì thế nàng ta không yên tâm dặn dò thôi hành chu phải nghĩ cho miên đường chút đừng làm bậy làm càng ảnh hưởng đứa nhỏ không thôi có hối hận cũng không kịp sau khi thư phủ đi phòng ốc hỗn độn cũng được dọn dẹp sạch sẽ thôi hành chu bình thường trở lại đỡ miên đường nằm xuống với khuôn mặt lạnh như băng để em nàng nghỉ ngơi chút miên đường vẫn không yên lòng về tờ giấy nói với hắn ngoại trừ chuyện về đứa nhỏ những chuyện khác đều có thể thương lượng con sẽ sống với ta đến mười ba tuổi sau đó lại về p h ư ơ n g phủ cũng giống nhau thôi không thể để nó từ bé đã không có mẹ thôi hành chu đắp chăn cho nàng sau đó khuôn mặt tuấn tú u ám đến cực điểm chóc mũi sán sát nàng hạ âm lượng hết sức nhỏ nói với nàng liễu miên đường hôm nay nàng nói thêm một chữ nữa ta sẽ mổ bụng bốn tên phản tặc trong ngục phôi thây hoang dã miên đường biết ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc bên trong còn có sát ý bừng bừng khiến người ta không mở được mắt thấy cuối cùng liễu miên đường cũng im lặng thôi hành chu đứng dậy muốn đi nhưng miên đường lại kéo tay hắn lại nhìn hắn bằng cặp mắt ửng đỏ thôi hành chu cố gắng nói chuyện nhã nhặn kéo ta làm gì buông ra miên đường nhớ rõ uy hiếp của hắn không nói gì có điều vẫn không buông tay nếu hắn vẫn chưa ký thư hòa ly thế thì hắn vẫn còn là tướng công nàng dù sao thì trước khi hòa ly cũng đã có một khoảng thời gian gắn bó thân mật sau khi nàng đã ngửi đủ mùi nhớ kỹ sáng vẻ của hắn thì nhất biệt lưỡng khoan. Chú thích! biệt nhất biệt lưỡng khoan Thuật ngữ này chỉ sự chia tay trong chỉ chia hòa bình, không hẳn ngữ này oán sự ai ai. lúc trước khi nàng và hắn cãi nhau rồi tách nhau ra không phải hắn đã nói đột nhiên tách nhau ra sẽ khiến người ta đau lòng tốt nhất là từ từ c h i a xa cả hai đều dần thích ứng nhớ trước đây hai người bọn họ tách nhau ra rất ổn nàng thích ứng khá nhanh thế nhưng hắn cứ cố tình quấn lấy nàng ký hôn thư khiến nàng đến mùi xong thành n h ệ n mất rồi tại sao đến phiên này có lỗi hắn nói tách ra là tách ra thiên lý công đạo ở đâu thôi hành chu không dám dùng sức sợ kéo nàng bất đắc dĩ lác lắc đầu chào phúng nói trước đây n ê n phát hiện bộ mặt trơ trẽn không biết xấu hổ của nàng là cùng m ộ t đức hạnh với lục văn ném cũng ném không đi bám dính vào l à không buông mặc dù biết rõ hắn đang nói về phương thức chiến đấu giữa hai quân nhưng lời này cũng quá tổn hại đến thể diện của cô nương nhà người ta tuy liễu miên đường định im lặng có điều không nhịn được k h á c h phản bác đừng khi dễ ta bị mất trí nhớ không nhớ được mấy thứ này ta đều học theo chàng lúc trước chàng cũng mà i à y quấn lấy ta đòi ta gà cho chàng mà thôi hành chu hiếp đôi mắt đẹp lại giống như hai thanh trường đao thản nhiên bổ đao nói đó còn không phải là ta thấy nàng không gà đi được thương cảm cho nàng nên mới thu nhận nàng sao lúc này m i ê n đường trợn tròn mắt mặc kệ đột nhiên hắt tay thôi hành chu ôm quyền nói ta đây cảm ơn ơn thu nhận và giúp đỡ của vương gia ngài có điều lúc leo lên giường ta không rời vương gia ngài không hề có đạo đức tốt như thế trái lại giống như ăn mày ở bên đường ăn không đủ no ăn đến trong ổ chăn ta mặt thôi hành chu đanh lại kỹ năng nói đùa khiến người ta mất mặt hắn nào so được với liễu nương từ được nhóm bà tử ở phố bắc g rèn g u y ệ n hắn g i ậ n đến cạn lời ngón tay dài chỉ chỉ liễu miên đường liều mạng châm lửa cuối cùng chậm rãi mỉm cười đưa tay cởi áo mở đai lưng miên đường cảnh giác nhìn hắn hỏi chàng muốn làm gì thôi hành chu hung hăng ném trường bào xuống đất lục đại đương ra thưởng ta thịt ăn ngay ế u ta k h ô n ăn nhiều thêm mấy miếng há chẳng phải là không Miên đường nghĩ thêm há phải khi h biết điều. i trước mấy c là t a sau ẽ d ự sát vào n h a vuốt ve vì uỷ, kiểu muốn to thịt thế ăn không ăn này, nói. phải Hả, lắp bắp cái cái mồm làm đó hai con h nhau muốn hỏa ly mà. chẳng ú n đang muốn quần g ta cãi mặc mà, ly á vào đi, ối. g a y sói a u đ con s ó hung dữ đói bụng bảy ngày chui vào trong chăn ăn sạch lời nói còn lại của miên đường bọn hạ nhân vẫn luôn canh ở ngoài cửa phòng thấy trong phòng không còn tiếng cãi nhau lý ma ma nhìn qua kẹt cửa nhìn vào trong xa xa nhìn thấy rèm cấm trên giường đã buông lập tức yên lòng mắt to chừng mắt nhỏ với bọn hạ nhân khẽ nói chuyện ai nấy làm đi chuẩn bị nước ấm để ngoài hành lang đợi lát nữa vương ra vương phi gọi nước dùng đạo vợ chồng đơn giản chính là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa nếu hai người lại gán bó keo sơn hẳn qua cơn mưa trời lại sáng có điều rốt cuộc lần này vương phi làm cái gì mà khiến cho vương ra giận đến thế về phần miên đường cả ngày hôm nay vẫn chưa có ăn cái gì cãi nhau nửa ngày lại cho sói ăn nửa ngày nàng vừa buồn ngủ lại mệt chỉ muốn nhắm mắt ngủ nhưng đứa nhỏ trong bụng không chịu đòi phải ăn cho nên khi miên đường mở m ắ t ra lại đói đến cả người hốt hoảng bất chấp tất cả gọi nha hoàn mang thức ăn tới kéo hộp bánh trên kệ giường bắt đầu ăn ngống nghiến mấy ngày qua thôi hành chu toàn ở công thự không nghỉ ngơi tốt hôm nay về phủ cãi nhau một trận buồn bực được giải tỏa không ít vừa rồi hắn xử lý nữ thủ lĩnh thổ phỉ xong muốn ôm nàng ngủ một giấc trước rồi nói sau không ngờ nàng thế mà liều mạng ăn giống như người đói khác mấy món ăn vặt bậy bạ gì đây lại mua ở ven đường sao nhìn bánh đó đóng dầu không biết chiên trong dầu bao lâu thôi hành chu ngồi giật lấy ném xuống đất mới vừa rồi dù bí mật có bị vạch trần thôi hành chu nổi điên đập đồ mắng chửi người khác miên đường đều nhịn không khóc nhưng sau khi chiếc bánh nàng chưa nhai được hai cái ở ngay bên miệng bị thôi hành chu giật đi miên đường tủi thân không chịu nổi hức một tiếng b ậ t khóc ta đói chàng còn không cho ta ăn nàng vừa khóc nước mắt tuôn ra như vỡ đê không lâu sau khóc đến thút thít thôi hành chu không ngờ chỉ lấy có chiếc bánh thôi mà chọc cho sông ngân vỡ đê nước sông cuồn cuộn tuôn ra làm người ta có chiếc luống cuống chân tay hắn ở bên cạnh vỗ bà vai miên đường để nàng đang khóc đến nghẹn ngào thở chậm lại tức giận hét lên với nha hoàn ngoài phòng người ở ngoài phòng chết hết rồi à mau mang cơm nóng và thức ăn nóng đến cho vương phi ăn có điều miên đường lại không chịu buồn bực kéo chăn gào khóc giống như trẻ con lên ba ta muốn ăn bánh rán thôi hành chu hít vào một hơi cảm thấy thiên kiếp thứ mười này mẹ nó không thể nào t r ị u nổi đột nhiên hắn đứng dậy nhặt quần áo lên đi ra khỏi phòng trong lòng miên đường biết chắc chắn là hắn ghét bỏ mình muốn rời phủ mặc dù không ngoài ý muốn nhưng không thể nào kiềm được cảm giác bi thương trong lòng vì thế nàng khóc còn dữ hơn thôi hành chu đã đi đến cửa nghe tiếng khóc nghẹn ngào đau thấu tim gan đầu nồi đầy gân xanh trượt quay đầu lại quát với người đang khóc trên giường khóc cái gì mà khóc không phải nàng nói muốn ăn bánh rán à ta lên phố mua cho bà cô nàng đây hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm hai mươi năm chăm sóc tỉ mỉ ngày ấy mặc dù đã muộn thế nhưng hoài dương vương mặt mày lạnh lẽo dẫn theo thị vệ cuối cùng cũng cả được người bán xong ở góc phố chuẩn bị dọn hàng lần nữa đun c h ả o dầu nóng trên một túi bánh rán nóng hôi h ổ i bên đường công nhận bánh rán mới trên ăn ngon hơn nhiều cắn lúc còn hơi nóng có thể kéo được sợi bánh nếp ra có điều chuyện ăn uống đôi khi chỉ là một thoáng thèm ăn qua lúc đó là không còn thèm nữa lúc thôi hành chu đi mua bánh miên đường đói không chịu nổi ăn một bát to tôm bóc vỏ hấp lý ma ma mang tới giờ khá là no chẳng qua nhìn thấy ánh mắt u ám của thôi hành chu miên đường không thể không giả vờ giả v i ệ c ăn thêm mấy miếng vì thế sau khi nho nhã cắn hai cái thì đưa cho hắn chàng cũng ăn chút đi hoài dương vương nhìn m í mắt xương đỏ vẫn chưa hết xương của nàng trong lòng vẫn còn giận k h o á t tay gạt đi ai thích ăn cái này xem như nữ thủ lĩnh thổ phỉ này trốn vào phủ hắn gây dối tuy không mang theo ai nhưng khả năng gây dối vẫn không thể khinh thường trên đường đi ra ngoài mua bánh rán nhờ gió đêm quất vào mặt đủ để hắn bình tĩnh lại hắn sẽ không ký vào tờ giấy đó lúc trước khi cưới nàng có để đủ người làm mai và xính lễ hết sức trang trọng dựa vào cái gì nàng muốn đi thì đi nếu lục văn đã rơi vào trong tay hắn vậy thì đừng mơ rút lui toàn vẹn trước sinh con của hắn rồi lại nói s a o miên đường thấy thôi hành chu đã bớt giận hỏi thử hắn xem có thể thả bốn huynh đệ trung nghĩa không thôi hành chu đanh mặt nói liệu miên đường nếu nàng muốn sống với ta thì phải cắt đ ấ t sạch sẽ với thân phận lục văn úc trước của nàng chứng cứ bọn họ tạo phản ở đông châu rõ r à n h giành ra đấy sao ta thả được miên đường thẳng lưng nói ý chàng là chắc chắn phải đưa bọn họ vào chỗ chết thôi hành chu thật sự có ý này người biết miên đường từng vào rừng làm cướp càng ít càng tốt chuyện khi đó của nàng giống như lời nàng nói là tuổi trẻ ngu dốt chỉ dựa vào tình cảm với lưu dục mà đã tự mình dựng cờ hơn nữa còn càng dựng càng khí thế thật sự quá hoang đường giờ nàng đã trưởng thành nói chung biết mình đi sai đường mà quay lại theo quân phép cũ mà lấy chồng thế mà còn dính dáng đến cục diện hỗn loạn ngưỡng sơn giữ mấy tên đạo tặc tại bên mình làm gì hoài dương vương hy vọng miên đường có thể giao sắc chặt đai rối thế nhưng sao miên đường có thể ra tay tàn nhẫn được lúc trước là ta nhặt mấy huynh đệ ấy ở trên phố nếu không phải vì ta bọn họ cũng sẽ không vào rừng làm cướp sống vô cùng có trách nhiệm nếu là ta dẫn bọn họ đi sai đường làm sao mặc kệ được nếu chàng quyết muốn trị tội bọn họ thế thì cũng tống ta vào ngục đi hôm nay coi như thôi hành chu cãi nhau đủ rồi chỉ đứng dậy nói ta đến thư phòng xử lý công việc nàng mau ngủ đi muốn nói gì thì ngày mai lại nói tiếp nói xong hắn lập tức đi đến thư phòng miên đường há miệng nhưng cuối cùng vẫn không gọi hắn lúc trước nàng từng đoán xem phản ứng của thôi hành chu khi biết được bí mật của mình nói thật ra hôm nay thế này xem như tốt hơn trong tưởng tượng nhiều có điều nàng không ngờ thôi hành chu xử mình nhẹ nhưng lại muốn nghiêm trị bốn huynh đệ trung nghĩa dựa theo góc độ quốc pháp b à nói quả thật nàng không có tư cách b ả o hoài dương vương vì tình riêng mà làm việc sai trái bởi vì bốn huynh đệ kích động dân chúng đông châu tạo phản là sự thật không chối cãi được m i ê n đường cắn môi trong lòng biết chỉ có thể cầu xin được đại xá mới cứu được bốn huynh đệ nhưng m ặ kệ nói như thế nào Nói chung ngày ngày hoài Dương Vương đoạn, không hề lạnh lùng rằng co với miên đường, có hoài với co phủ hề đều về thôi ể giống như trước đây chỉ cần đừng Dương Ngưỡng Nhiệt với như cần nhắc đến chuyện Dương Nhiệt Ngưỡng Sơn với hắn. chỉ h trước t đây phủ không biết hai vợ chồng đệ đệ đang ngầm đấu đá cảm thấy sao trận cãi vã ngày ấy đệ đệ khôi phục lại s á n g vẻ nhã nhặn lịch sự ngày xưa cũng quan tâm miên đường hơn trước trong vương phủ hòa hợp êm ấm người làm trưởng tỷ như nàng ta cũng an tâm mặc dù thôi hành chu không thả người nhưng lại không cản được miên đường đi thăm ngục lo lắng cơm canh trong ngục không ăn được l i ễ u miên đường bảo lý ma ma chuẩn bị mấy hộp đồ ăn to có rượu có thịt sau khi xếp đầy mấy hộp to ngay ngắn nàng tự mình mang đến ngục giam ở binh bộ thị vệ canh dự thấy vương phi đích thân tới có lẽ là được dặn trước không hề ngăn cản nàng bà huynh đệ kia thì vẫn ổn lục toàn nhỏ nhất nhìn thấy vương phi mang theo nhiều thức ăn đến qua n g một tiếng bật khóc miên đường thấy gã khóc d ữ quá lập tức hỏi gã bị sao lục toàn nức nở nói người ta hay nói ở trong ngục giam nhìn thấy đùi gà không phải chuyện tốt là bữa ăn cuối trước khi chém đầu nhưng giờ toàn là lợn dây bò chẳng phải là muốn ngũ mã phanh thây sao lục toàn nói mà giọng run rẩy bà huynh đệ khác nghe thế m i ế n g thịt vốn đã bỏ vào miệng tức khắc bị nghẹn ở cổ khó mà nuốt xuống liễu miên đường nhặt một cái đùi gà lên nhét vào cái miệng đang mở to của lục toàn ăn của ngươi đi diêm vương nói mạng ngươi còn dài lục nghĩa đặt bát xuống nhìn miên đường nói đại đương vương phi sao ngài tự mình vào đây bọn ta lúc trước che giấu thân phận của mình là bọn ta không đúng có điều chưa bao giờ muốn liên lụy đến p h ư ơ n g phi ngài lục nghĩa biết chỗ này tai vách mạch rừng muốn gạt bỏ đại đương gia ra nếu không thôi hành chu mà biết bí mật của đại đương gia hẳn là muốn tra tấn nàng miên đường không để ý thản nhiên phất tay nói hắn đã biết cả rồi các ngươi cũng đừng cố gắng chống đối hắn muốn hỏi cái gì các n g ư ờ i cứ nói thật là được đánh kiểu này xuống tay quá ác rồi nhìn thấy mấy huynh đệ bị roi đánh đến thương tích đầy mình lòng biên đường càng thêm áy náy đục nghĩa nghe vậy trợn tròn m ắ t vội vàng nhìn biên đường từ trên xuống dưới nói hắn hắn có làm gì ngài không b m i ê n đường nghĩ vương gia thật sự có làm gì nàng có điều chuyện trên giường sao có thể nói tỉ mỉ với bốn tiểu tử cứng đầu này chứ cho nên nàng chấn an bọn họ nói còn làm gì được nữa ta đang mang thai hắn vì con mình nên tạm thời chưa xử lý ta đừng lo lắng cho ta qua một thời gian chắc chắn ta sẽ nghĩ cách đưa các người ra ngoài ta cũng đã chấn an bên nhà lục t r u n g bảo đảm các ngươi bình an thành thân lục t r u n g đ ả o có lo lắng cho hôn sự của mình nắm lấy song s á t nói đại đương gia hoài dương vương đó quỷ kế đa đoan nếu hắn đề phòng ngài cuộc sống sau này của ngài sẽ khó khăn mong ngài đừng bận tâm bọn ta ngài phải tự chuẩn bị đường n u ô i cho mình trước đi nhất thời bốn huynh đệ sôi nổi quyên nhủ liễu miên đường phải đề phòng tiểu nhân thôi hành chu đừng bị hắn khiến cho mất cảnh giác ở ngoài ngục đúng là tai vách mạch rừng câu cuối cùng bốn huynh đệ khuyên nhủ đại đương gia đ ể phòng tiểu nhân được truyền đạt lại nguyên văn đến chỗ hoài dương vương lý quang tài đang bàn bạc công việc với hoài dương vương gần đây y mới biết hôn sự mình làm mai làm mối làm người chứng hôn cuối cùng thành tác hợp cho một đôi oan gia sinh tử trố mắt không nói lên lời một lúc lâu lý quang tài hỏi vương ra nếu đã muốn xử chết bốn huynh đệ này tại sao còn ngầm đồng ý cho vương phi đi gặp bọn họ thôi hành chu đang mải miết múa bút thành văn hờ hứng nói Con ngựa hoang thì dù sao cũng phải có dây cương chừng hoang sao ngựa nhất, không dọa nàng, nói không dọa thì phải tốt dù dây lý ầ n còn muốn sau ta làm cái làm gạt gì l đó.、Lý、quang tài cân nhắc một chút có phần hiểu ý của hoài dương vương nếu hắn thật sự muốn giết người diệt khẩu tuyệt đối không để c á i miệng của bốn tiểu tử, tử đó ăn nói kêu căng bậy bạ đến bây giờ hẳn vương gia không nợ giết bốn tiểu tử, tử đó là dây cương tốt nhất để g ì m cưng ơ con ngựa hoang bướng bỉnh khó thuần vương phi chẳng qua điều trong lòng lý quang tài lo lắng lại là chuyện khác vương gia ti chức có một câu không biết nên nói hay không hoài dương vương dương mắt nhìn y nói ở đây không có ai cả quang tài huynh có gì cứ nói thẳng đừng ngại lý quang tài t h ô n g thả nói mặc dù bây giờ vương phi ân ái với vương gia không có tâm tư khác có điều vương gia nên biết rằng nếu một ngày nào đó vương phi nhớ lại đoạn ký ức bị mất liệu có còn như hôm nay không khó v à nói trước vương gia giữ vương phi lại bên cạnh chính là để lại tai hoạ ngầm đừng nói nữa thôi hành chu đánh gãy lời lý quang tài t h ở ơ nói ngươi cho rằng ta xử lý bại tướng không rõ ràng chính đáng ư tất nhiên lý quang tài không dám xem thường vương gia đúng lúc này hoài dương vương phi t h ă m ngục xong thuận tiện tới n h à thự t h ă m hoài dương vương a o dây cương bị vương gia nắm chặt trong tay hiện tại hoài dương vương phi lễ nghi đúng mực đối đãi với vương gia cử án tể mi săn sóc vô cùng chu đáo hoài dương vương nhìn thức ăn lấy từ hộp thức ăn ra h ử lạnh một tiếng nói đây là đồ thừa tù nhân trong n g ụ c ăn không và nên đưa tới cho bồn vương miên đường chừng đôi mắt tàu quyến rũ nói cái này không phải đồ thừa Toàn là món hôm qua chàng muốn ăn, ta cố tỉnh ta ta cho là chàng chàng, chàng món muốn ăn, nấu còn nóng đấy. Ta hỏi Như, hắn nói buổi sáng Vương ra ăn muộn, hôm sớm xem Mạc mới hỏi qua buổi ra cố dậy đấy, sờ khi ô n g v ộ m a nói g chàng đến, đ nào, sao rồi. Khi nói nàng ó i n còn s ờ bụng hắn thôi hành chu đưa tay nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của nàng nói nói dối không chớp mắt sau này đừng đến chỗ s ờ bẩn đó nữa ngày mai ta muốn ăn sườn heo chua ngọt bên đường vội gật đầu ta quay về sẽ sai người ướp miếng sườn ngon nhất cho vương ra sau đó nàng quay đầu lại nói với lý đại nhân hôm nay ta mang theo rất nhiều thức ăn lý đại nhân ăn cùng đi lý quang tài ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng quả thật đói bụng không khách sáo ăn cùng luôn sau khi rời đi lý quang tài đi phía sau vương phi tới cửa công thự liễu m i ê n đường không lên xe ngựa ngay mà cố tình đợi lý quang tài đại nhân trong lòng lý quang tài đoán có lẽ vương phi muốn y cầu tình với vương gia trong lòng đang nghĩ nên nói sao cho vương phi thông suốt sau này phải nghe lời vương gia nhiều hơn anh ngờ miên đường lại nói mấy ngày nay cẩm nhi luôn miệng nói về đồ chơi lý thúc mua tặng nếu đại nhân không bận thì đến vương phủ ngồi chơi mấy ngày nữa thu cúc trong vương phủ nở đến lúc đó ta tổ chức hội thơ lý đại nhân cũng phải tới thêm chút văn vần lý quang tài không đoán được nước cờ của vương phi chỉ cười nói vương phi có n h ạ hứng thật ta còn tưởng rằng liễu miên đường thoải mái nói ngài cho rằng ta muốn xin ngày cầu tình ư hôm nay trước khi đến đúng thật là ta rất lo lắng có điều thấy vết thương của bốn huynh đệ kia đều được bôi thuốc thì không lo lắng nữa lúc trước nàng bị thôi hành c h u dọa cho ngu người nhất thời không nhìn thấu hiện tại thấy bốn người bọn họ đều ổn nàng dần dần hiểu ra tâm tư của vương gia nhưng ngài và vương gia cũng nói đó g i ế t c à dọa khỉ là bởi vì khỉ không hiểu chuyện nghe lời như ta chỉ dọa là xong chuyện sự bốn người bọn họ cũng không sao nếu không người vợ vất vả tìm được sẽ chạy mất được rồi ta về trước mấy ngày nữa ngài đừng quên tới vương phủ chơi nói xong liễu miên đường mỉm cười lên xe ngựa chỉ còn lại lý đại nhân nhìn chằm chằm xe ngựa đang rời đi y cảm thấy người từng là đối thủ bị vương gia đánh bại có lẽ ngày càng khó đối phó hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm hai mươi sáu đồn đại bất hòa các bạn đang nghe chuyện trên kênh gác chuyện của số béo các bạn đừng quên like share donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé tin tức hoài dương vương đã không về phủ bảy ngày trước chuyển đến lỗ tai của tuy vương lúc trước khi thôi hành chu vào kinh người trong phủ ở kinh thành của hắn rất hỗn tạp ngoại trừ người ngoài d o trong hoàng cung xếp vào tuy vương cũng cài vào không ít tai mắt đáng tiếc thời gian trước hoài dương vương phi sắp sinh tính toán lại phong thủy không chỉ tôi tớ ở nội viện không hợp bát tự với nàng rất nhiều bà tử và thị nữ bị trông nghỉ việc trong đó có kha khá gián điệp từ các nơi ở kinh thành ngay cả ngoại viện cũng nhổ ra không ít đinh tạm thời thì khó nghe ngóng biến động trong phủ hoài dương vương hơn trước kia tuy vương biết rõ năng lực của hoài dương vương phi mấy chuyện gột sửa nhà cửa nàng làm hết sức lưu loát tuy nhiên câu nói mà tuy vương xúi bảy hoài dương vương ở cửa cung không phải là chuyện nàng vung tay lên là có thể dập tắt lửa được đầu tiên đã bảy ngày rồi hoài dương vương không hồi phủ á t hẳn có chuyện trong đó hơn nữa hoài dương vương còn liên tục phái người tìm hiểu về bộ cũ ngưỡng sơn nhìn là có thể tâm hôm hoài dương vương hồi phủ mật thám xếp vào ngoại viện khó khăn lắm mới nghe được tin hoài dương vương đánh vương phi nghe nói trận đánh lúc ấy rất nghiêm trọng ngay cả đại tỷ của hoài dương vương phải đến khuyên can có điều tình hình bên trong như thế nào khó mà tìm hiểu được tuy vương bấm tay tính toán tính bảy bảy bốn mươi chín ngày trong lòng biết hẳn liễu miên đường đã lộ nguyên hình trước mặt hoài dương vương đôi vợ chồng m ỗ mực ở kinh thành đánh nhau rồi hôm ấy lúc ăn cơm tối tuy vương uống thêm hai bình rượu ngon b ấ t hận từ khi vào kinh đến nay được trước ra không ít lại nói tiếp có vẻ như phủ hoài dương vương gió êm sóng nặng trở lại có điều suốt ngày hoài dương vương phi chạy đến công thự binh bộ không phải là đưa thức ăn thì là quần áo nịnh hót hèn mọn quá rõ ràng nghe nói thái độ hoài dương vương đối với vương phi lạnh nhạt như nhiều tuy vương có thể hiểu cho hoài dương vương người quyền cao chức trọng như bọn họ sao có thể yên tâm được khi người bên gối t ư ở n g là cướp hơn nữa hoài dương vương rất tự cao thế mà vẫn bị lừa cưới nữ tặc ảnh hưởng tự tôn còn phải giấu giếm vì thể diện của vương phủ đúng là rẻ lau trong tiệm thuốc khổ không chịu nổi nghĩ đến lúc vương phi sinh hẳn sẽ trùng hợp bị khó sinh rong huyết chết bất đắc kỳ t ử trên rừng sinh đến lúc đó giữ con b ỏ mẹ cũng coi như giữ mặt mũi cho vương phi hoài dương vương mới có thể lấy lại thể diện ngấm lại thì liễu miên đường xinh đẹp như thế hương tiêu ngọc vẫn đúng là đáng tiếc nhưng kể từ đó tương đương với việc hoài dương vương mất nửa cánh tay mặc dù tuy vương thương hoa t i ế c ngọc nhưng tâm tình lại vô cùng tốt mặc kệ thế nào đi nữa nhân lúc hoài dương vương cháy n h ạ đã nhân cơ hội hòa nhau một ván cứu lấy cục diện chính trị xấu tốt nhất là tìm vài người tung í t tin đồn đến lúc đó chỉ cần hoài dương vương phi xảy ra chuyện ngoài ý muốn mọi người sẽ cảm thấy hoài dương vương mua danh cầu lợi không muốn việc xấu trong nhà đồn ra ngoài mà hại chết vợ cả có điều không biết có phải vương phi đoản mệnh không chịu sự lạnh nhạt của phu quân mới đây nổi hướng thành lập hội thơ còn phát thiệp mời một số nhân vật nổi tiếng trong kinh thành này có tính là người hấp hối dãy ruộng trước khi chết không miên đường thành lập hội thơ lần sinh thứ hai thạch hoàng hậu hạ sinh một vị công chúa hiện giờ vừa vặn dưới gối tạo thành chữ hào vạn tuế đại xá thiên hạ vừa hay bốn huynh đệ có lý do chính đáng được thả ra chú thích. chữ ú thích! h c hào được ghép bởi chữ tử và chữ nữ ý ở đây muốn nói thạch hoàng hậu sinh được cả nếp lẫn tẻ là chuyện vui lòng miên đường c h ú t bỏ được gánh nặng đối đãi với phu quân càng thêm cẩn thận chu đáo nhưng thôi hành chu không cho bốn huynh đệ trung nghĩa ở lại nội viện vương phủ không còn cách nào khác l i ễ u miên đường đành phải để bọn họ quay về tiêu cục chẳng qua dạo này cửa tiệm của nàng làm ăn khá tốt cho nên miên đường học kiểu cách của các quý nữ kinh thành mua một khu vườn ở ngoại thành sau khi tu sửa vừa v ậ n dùng làm hội thơ thôi hành chu vô cùng kinh ngạc khi thấy nàng có nhã hứng như thế khi hồi phủ nghỉ tắm gội hỏi nàng nghĩ gì mà thành lập hội thơ miên đường đang c h ả y đầu cho phu quân mỗi lần mái tóc dày của thôi hành chu gội xong phải c h ả y kỹ mặc dù miên đường không nhẫn đại trải đầu tóc mình nhưng rất thích trải mái tóc dài của p h u quân dùng c h i ế c lực ngà voi trải nhẹ nhàng nghe thôi hành chu hỏi nàng thành thật đáp chàng nói lúc còn nhỏ ta không học hành đàng hoàng lớn lên có mùi cướp giặc cộng thêm thương nhân phố phường dạo này chàng không cho ta đến tiêu cục cũng không cho ta đến cửa hàng ta đành phải thành lập hội thơ kết giao với tầng lớp sĩ thanh lịch nhiều hơn để xem gần đèn có sáng không thôi hành chu không thích nghe lục đại đương gia nói chuyện ngón tay dài chỉ, chỉ lên quyển sổ nói lần đầu ta thấy phu nhân thành lập hội thơ lại mời nhiều tầng lớp sĩ thanh lịch chưa lập gia đình nhiều thế này m i ê n đường nghiêng đầu nhìn danh sách có c h ứ c thức nói gần đây t ỷ t ỷ điều dưỡng sức khỏe khá tốt t ỷ ấy là tài nữ chân trâu nhân tiện có thể tìm được người xuất sắc ở hội thơ đáng tiếc tài tử tương đương với t ỷ t ỷ chẳng còn bao nhiêu người chưa lập gia đình mấy người này ta phát óc suy nghĩ sự lắm chiêu mộ lại trong chỗ trong đó có phải người quá vợ không biết t ỷ t ỷ có vừa mắt không thôi hành chu nghe n g nàng thu xếp cho tỉ tỉ gật đầu nói Tỉ, tỉ tuy t sẽ không tái giá nhanh như vậy nhưng xã giao dài sầu cũng tốt có điều nàng đừng tham gia nhiều bụng to đến vậy rồi cẩn thận mệt miên đường sờ bụng cười t ù n g t ì m nói nghe bọn họ ngâm thơ nhiều mới tốt để cho con chúng ta nghe cùng tương lai đứa nhỏ cũng sẽ ngâm thơ đối thơ đúng rồi cho ta chép mấy bài thơ nhé ta muốn chữ ít dễ nhớ thôi hành chu có phần lạnh lùng nói công vụ của ta bận như vậy nào có thời gian giúp nàng làm thơ cho nàng gian lận thơ a bảo mạc n ư lục xem quyền tập t h từ a mùa, làm này nàng năm khi nhập học phong cảnh thể cho Thơ tuổi, bên trong bốn non nước này nọ đều có, nàng có thể dùng có có, có bảy đầy t đều đủ đủ số. Thơ từ ca phú trong bụng liễu miên đường gom lại còn trả đủ một bàn tay hiện giờ lại làm người khởi xướng hội thơ sắp đến ngày hội khó tránh khỏi trong lòng hốt hoảng muốn tìm người chuẩn bị trước đủ số cho nàng thôi hành chu tài trí hơn người năm đó thiếu chút nữa t h ì đình được trạng nguyên đúng lúc có thể chộp tới dùng một chút nghe hắn nói lấy thơ hắn làm năm bảy tuổi ra dùng cho đủ số miên đường còn cảm thấy làm nhiều người ta quá đáng nhưng vừa mở ra xem thì thấy nét bút r ứ t khoát câu thơ tuyệt đẹp giờ nàng có cưỡi lửa cũng không đ ợ i kịp hơn nữa nhìn mấy dòng chữ ngay ngắn miên đường không khỏi tưởng tượng đến dáng vẻ tiểu hành chu bầy tuổi mặt bánh bao nghiêm túc làm thơ cảm thấy trong lòng n g ư ỡ n g ngáy vì thế r ứ t khoát kéo khuôn mặt tuấn tú của phu quân qua há mồm to mút lời m à hắn hoài dương vương nhớ mày nhìn nữ nhân mới vừa rồi thề sao sắt nói muốn làm thơ nghiêm túc m i ê n đường cũng cảm thấy mình có hơi càn d ỡ sau khi biết thân phận thật sự của nàng có lẽ là vương gia cảm thấy mình bị lừa lòng tự tôn bị tổn thương khó mà lành lại trong một chốc ở trước mặt hạ nhân luôn là mặt lạnh với nàng đương nhiên buổi tối khi ở trong ổ chăn khối băng vương gia biến thành nồi nước sôi m i ê n đường hiểu trái tim bị tổn thương khi bị lừa gạt cần có thời gian lành vết thương suy cho cùng lúc trước khi nàng biết thôi hành chu lửa hôn cũng khổ rồi một trận lớn tất nhiên trái tim của vương gia quý giá hơn bách tính bình thường như nàng là mặt m đen một chút cũng dễ hiểu có điều lúc nào nhìn thấy khuôn mặt đen xì kia của vương gia m i ê n đường cũng không nhịn được muốn trêu chọc chút giống như bây giờ sau khi hôn một cái nàng tiếp tục nghiêm túc đọc thơ không để ý tới hắn hoài dương vương đợi mãi lại không thấy nàng tiếp tục mặt không khỏi đen đi mấy phần ôm từ hồ ly đang giả vờ ngâm thơ nói hôn không đúng chỗ muốn hôn thì hôn chỗ này nói xong hắn ngậm lấy đôi môi đỏ của nàng tự mình giảng dạy ôn tập miên đường ôm cổ hắn nhỏ giọng nói dạo gần đây chàng chàng để ý đến ta bên ngoài phủ đồn ẩm lên rằng ta xuất thân không tốt bị chàng ghét k ì a thôi hành chu đặt nàng lên sập mềm thản nhiên nói nào dám ghét bỏ nàng hắt tay cái là lấy thư hòa ly ra tình nghĩa vợ chồng nặng nề trước mắt cái thành hai lượng miên đường kéo hắn lại nằm cùng chàng còn giận không phải theo như chàng nói ta cũng không nỡ hòa ly với chàng sao ai bảo chàng hung dữ như vậy ta tưởng là chàng không cần ta nữa nên thức thời rời đi nói xong vành mắt miên đường lại bắt đầu đỏ thôi hành chu không giỏi thủy lợi thấy có dấu hiệu của nước lũ là đau đầu vội dịu dàng nói được rồi hội thơ ngày mai ta đi cùng nàng đến lúc đó mai mực áp trận làm thư đồng cho nàng để nàng lấy lại thể diện trước mặt người khác được chưa thôi hành chu cũng nghe thấy tin đồn hoài dương vương phi bị ghét không cần đoán cũng biết là ai đang dẫn dắt dư luận nói bậy bạ sau lưng phủ hoài dương vương tuy vương muốn động tay động chân trên cục diện chính trị nói chung phải gây cho hắn ít phiền phức là mất thanh danh hắn rồi nói s a o đáng tiếc chuyện làm thổ phỉ của liễu miên đường dính dáng đến quá khứ đen tối của đương kim thánh thượng ai cũng không mang ra nói được tuy vâng muốn khuấy động sóng to gió lớn cũng khó mà liễu miên đường cũng không phải nữ tử quan tâm đến thanh danh có điều thôi hành chu không vui khi người khác chê cười vương phi của hắn trận cãi vã nho nhỏ của vợ chồng bọn họ bị đồn thổi quá đáng như hiện tại cũng đủ rồi suy cho cùng hắn phải lấy lại thể diện cho miên đường trước mấy người này thế nhưng miên đường lại mỉm cười nói không phải vương g i a bận tuần tra vinh doanh dưới thành mà chàng bận việc của chàng đi nước phải đục thì mấy quỷ quái kia mới hiện thân gã đã có ý lan truyền tin đồn để xem gã muốn làm cái gì là được thôi hành chu hiểu ý của miên đường nhưng không định làm như vậy nàng gà cho ta không phải là tới sống trên mũi đao chuyện trên chiều nàng đừng xen vào tự làm vương phi của nàng cho tốt uống trà vui chơi là được lời này nói ra mang theo sự ngang ngược độc đoán của nam tử thế nhưng miên đường nghe mà ấm lòng nàng không nhớ rõ đoạn ký ức về ngưỡng sơn ngày trước có lẽ quãng thời gian đó quá mệt mỏi quá nặng nề vậy cho nên nàng không muốn nhớ tới thôi hành chu cũng không phải là phu quân hoàn mỹ nàng tưởng tượng ở phố bắc ngày trước mọi thứ giữa hắn và nàng đều bắt đầu quanh một chữ lừa gạt mặc dù khi bắt đầu thôi hành chu chỉ là dùng mọi cách lợi dụng nàng không hề có ý cảm thông đáng nói nhưng sau này khi hắn và nàng yêu nhau hắn thật lòng thật dạ coi nàng là một nữ nhân y ế u điệu cần chăm sóc khác với lưu dục lưu g ụ c dùng nàng để mở rộng danh giới xem nàng là công cụ nắm chặt lấy quyền lực đối với miên đường từ nhỏ đã không thể dựa vào cha anh thì này là đã đủ rồi miên đường chui vào lòng ngực thôi hành chu cọ cọ rồi lại chui đầu ra nói đúng rồi ta còn nghe người ta nói có thể ta không qua được cửa sinh nở có khả năng cao bị song huyết mà chết lời còn chưa dứt mặt hoài dương vương trắng bệch bóc mạnh miệng miên đường sau khi hùng hăng phi một cái xuống đất tức giận nói liễu miên đường ngày nào nàng không chọc điên ta là ngày ấy không chịu nổi đúng không nói hưu nói vượn cái gì bình thường không luyện quyền thì là múa côn mạnh như châu mẹ sinh con thể nào cũng phải thuận lợi cho ta nàng dám băng một chút thử xem hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm hai mươi bảy hội thơ mùa thu miệng miên đường bị mút như mỏ vịt không thể lên tiếng phản bác cái gì mà châu mẹ chẳng lẽ hắn c h ê mình mang thai eo biến dạng thoáng chốc v ả n h mắt lại phiếm hồng khi thôi hành chu buông tay ra nàng quay đầu nức nở nói thẳng ra rằng hắn chê nàng thôi hành chu không ngờ sau khi miên đường mang thai nàng mang mệnh đại vũ trị thủy bất đắc dĩ ông nàng bỏ mẹ vào lòng dỗ bỏ mẹ rằng nàng đẹp lắm chân dài mông to lại còn có thể cho sữa mấy lời không đàng hoàng đó tất nhiên là dỗ cho miên đường nín khóc bật cười hiện giờ bụng của miên đường đã to lắm rồi thôi hành chu không dám làm bậy chỉ ông nàng hôn nàng thôi trong lòng vô cùng mong ngóng nàng bỏ mẹ nhà hắn sinh nở thuận lợi trước kia nếu có người nói sẽ có ngày hắn không thể rời khỏi thủ lĩnh thổ phi lục văn được chắc chắn hắn sẽ khịp mũi coi thường vậy mà giờ hắn không thể nào chịu nổi khi có người nói nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn dù chỉ là một chút dù nàng có là tai họa cũng phải gây họa bên hắn có điều tin đồn vợ chồng hoài dương vương bất hòa càng đồn càng ghê gớm phàm là người có cách nghe ngóng chút đều biết dường như vương phi đang che giấu quá khứ không được sáng sủa đưa gà vương da mới gả vào vương phủ được vân phi nương nương bị phạt quỳ gối trước từ đường hoàng gia quỳ đến đầu gối sưng đỏ mấy ngày nay vẫn luôn ở trong c u n g mình tĩnh dưỡng được thế hết sức vui mừng hỏi thị nữ h o a bình của mình thật sự là thế h o a bình gật đầu lia l i a thấp giọng nói ai cũng nói vậy nghe nói hoài dương vương đánh n à n g một trận dã man chẳng bằng đến thiện nàng đang mang thai n à y không phải là xuống tay quá ác à lỡ tay trước đã phải sinh non xảy ra tai nạn chết người vân phi mừng rỡ không thôi liên tục bóc cổ tay không ngờ lúc trước hoài dương vương không điều tra nàng rõ ràng ta còn cảm thấy khó hiểu lúc trước hai người đấu nhau như nước với lửa sao có chuyện ngủ chung một giường hóa ra là không biết nội tình ta còn cho rằng bệnh liễu miên đường quá tốt thì ra là thủ lĩnh thổ phi đó tự gả mình vào hang ổ quan binh ha ha ha ha đúng là buồn cười chết mất ngay sau đó vân nương đanh mặt nói nói với người hoàng khảo t i chuyện này không được báo cho vạn tuế nếu lưu dục biết liễu miên đường bị hoài dương vương chán ghét chắc chắn là mừng rỡ như điên vội vã đón người vào cung dù có giữ mặt mũi cho hoài dương vương không đón liễu miên đường vào cung thế nào cũng nơi bên ngoài vậy cũng đủ bực rồi cho nên không thể để lưu dục biết chuyện vợ chồng vương ra bất hòa đến lúc đó đợi liễu miên đường chết ngoài ý muốn ở trong vương phủ hẳn lưu dục sẽ cực kỳ đau khổ đ à o đ ứ t ruột đứt gan nghĩ vậy tôn văn nương nhếch môi lại lùng n ở nụ cười nàng ta đã không còn là thiếu nữ ngây thơ mang hết lòng dạ ra cho từ du nữa mấy ngày trước ở từ đường không ai đến thăm hỏi lòng nàng ta lạnh càng thêm lạnh lẽo cứng rắn nàng ta muốn đứng vững ở trong cung tay nắm giữ quyền thế ngút trời người không yêu thương tôn trọng nàng ta nàng cũng sẽ không yêu lại còn hiện tại nàng ta muốn có con có con thì địa vị mới ngang bằng với thạch hoàng hậu nghĩ vậy nàng ta hỏi họa bình đã chuẩn bị thuốc chưa họa bình khẽ nói đã chuẩn bị ổn thỏa chỉ cần nương nương bôi nó lên người là người tỏa ra mùi thơm đặc biệt có thể khiến cho vạn tuế ngủ lại vân nương gật đầu ngày mai là ngày vạn t u ế tới cung ta hoàng hậu đang ở cữ nếu bổn cung không lợi dụng thời cơ này cho tốt đợi đồ m ậ p chết tiệt kia khỏe lại là hết cơ hội họa bình vội vàng gật đầu thoáng lo lắng nói có điều dẫu sao đó vẫn là thuốc không có gì ngoài ý muốn vân nương hung dữ chừng mắt liếc nhìn nàng ta nói ngoài ý muốn cái gì giờ điều quan trọng nhất chính là bổn cung phải mau có l o n g thai nếu không chó mèo gì cũng khi dễ trên đầu bổn cung họa bình sợ tới mức không dám nói tiếp nữa Chủ tử đã lên tiếng nàng ta không thể không nghe có điều vạn tuế vốn đã suy nhược nếu dùng thuốc này họa bình không dám nghĩ tiếp nữa âm thầm cầu nguyện cho chủ tử mình chỉ một lần là trúng đích sớm ngày đứng vững trong cung mạch nước ngầm bắt đầu chảy ngược chảy xuôi ngoài cung lại là trời đổ thu tươi đẹp hội thơ mùa thu của mên i đường chính thức khai mạc có lẽ là vị thị phi ở phủ hoài dương vương khiến cho tò mò tuy hoài dương vương phi chỉ phát có mấy chục thiệp mời nhưng những người được nhận thiệp mời đó lại dẫn bạn dẫn bẻ đến gần như phu nhân tiểu thư các phủ đều đến hội thơ quan trọng danh tiếng cho nên ngầm đồng ý cho dẫn bạn bè đến cùng nhất thời nghi thức khai mạc hội thơ diễn ra vô cùng long trọng tiểu tây viên là khu vườn hoài dương vương phi mới mua ở ngoài ngoại thành khu vườn này vốn là của thánh an công chúa cô của tiên đế năm đó cũng được xưng là cảnh đẹp nổi tiếng của kinh thành không ngờ được hoài dương vương phi mua lại khu vườn bỏ hoang nhiều năm hoài dương vương phi mới mua không lâu cho nên khi đến mọi người cho rằng đây hẳn chẳng khác gì khu vườn cũ được tu sửa vội vàng nhưng khi xuống xe ngựa đi vào trong vườn dù có là người quen nhìn thấy sự phồn hoa nhất thời cũng nhìn mà n g â y người này nào có tu sửa rõ ràng là xây lại hoa cỏ trong vườn loại nào cũng xinh đẹp tinh tế khắp nơi tỏa ra mùi ta có rất nhiều tiền miên đường thì lại cảm thấy vườn của mình tràn ngập ý ta rất nhàn rỗi hết cách rồi mấy ngày nay thôi hành chu trông chừng nàng cực kỳ kỹ không cho nàng chạy loạn vì thế bao nhiêu năng lượng sức sống của nàng đều đổ hết vào khu vườn này khu vườn trông tao nhã không phải công lao của nàng mà do trúc thạch người làm vườn lão luyện mà hoài dương vương mời đến tính toán xây sửa nghe nói năm đó dù có nghìn vàng cũng khó mà mời được vị ẩn sĩ này giờ người đã quy ẩn đến vạn kim cũng khó mời nếu không phải hoài dương vương là bạn cũ của y chắc chắn không nhận làm lần này miên đường luôn luôn kính trọng người có tài sau khi nghe nói về bản lĩnh vị cao nhân nọ y nói gì nàng nghe nấy kết quả bản vẽ càng sửa càng nhiều vàng bạc bù vào cũng ngày càng nhiều may mà c ủ a c à ả n h i ề u năm tích gốc của miên đường khá nhiều lại có thêm phần tiền của ngưỡng sơn trèo c h ố n g mới đủ có điều mỗi lần đêm đến gầy bàn tính trái tim của lục đại đ ứ n g ra dỉ máu phải niệm tâm kinh mới kiểm lại ý muốn bóp chết vị cao nhân kia thậm chí nàng còn túm lấy ống tay áo vương ra hỏi có phải hai người bọn họ thông đồng với nhau để nàng phải tiêu hết tiền cho khỏi chạy không hoài dương vương nhìn ái phi giữ tiền như mạng giống như nhìn thấy tỷ hư vừa thức g i ậ nếu vừa buồn n cười.、Nếu、không thì nàng nghĩ xem tại sao khu vườn đó không bán được lúc nàng muốn mua ta cũng đã khuyên nàng đổi vườn khác đúng chứ nhưng nàng nào có nghe còn bắt buộc ta phải tìm một người có tay người đến thiết kế vườn cho nàng thiết kế vườn vốn dĩ tốn rất nhiều tiền người có ít tiền không phải thế ra giàu có thậm chí cần đến mười năm hơn mới sửa xong hiện tại vườn này có vẻ sửa không ít nhưng thật ra không dựa theo thiết kế lầu các ban đầu nhiều nàng đừng đau lòng địa tô năm nay của trân châu sắp thu đến nàng cứ chi hết nếu còn thiếu thì để sau này ta bù cho nàng là được miên đường tính toán cẩn thận về phương diện tiêu tiền có lẽ vĩnh viễn nàng không thể nào học được thói tiêu thoải mà hết tiền rồi kiếm lại của thôi hành chu có điều lúc vườn sửa xong và hoa cỏ được trồng lên hết miên đường đi dạo một vòng không thể không thừa nhận tiền này tiêu không phí khu vườn đẹp đã thế này đây là lần đầu tiên nàng thấy bây giờ khi thấy khách hứa vào vườn khen mãi không dứt cuối cùng hoài dương vương phi cũng cảm nhận được cái vui của kẻ ăn chơi hoang phí chiều mèo chọc chó tán ra bại sản nhìn khu vườn mấy vị các phu nhân nhìn mà đỏ mắt tim nóng từ lâu đã nghe nói vị vương phi này có kinh doanh riêng ruộng đất cửa tiệm trong tay không ít giờ nhìn khu vườn này thế mà tất cả đều là thật nhưng có nhiều tiền thì có ích gì nghe nói nàng bị vương gia ghét bỏ hiện giờ xuất thân của nàng lại bị đồn đ á y ẩ m ĩ khắp kinh thành hoài dương vương không nhịn được sớm muộn gì cũng sẽ bỏ nàng từ xưa đến nay có bao nhiêu phú hào thương nhân vì muốn dự quyền dựa thế mà cố gả vào thế gia cuối cùng lại rơi vào kết cục mất cả người lẫn của chuyện thế này trước đây đã từng có những nữ tử đó dù bát tự có tốt thế nào nhưng sau khi g ả và o hào môn cơ bản đều biến thành quỷ đoàn mệnh mau chóng hương tiêu ngọc vẫn tất cả của hồi môn đều rơi vào tay nhà chồng nhất thời ánh mắt mọi người nhìn hoài dương vương phi khó tránh khỏi t r ă m vị tạp trần vừa hâm mộ vừa cảm thông nặng vì để dấu cái bụng to miên đường mọc váy dài quét đất có nếp gấp to váy trắng như t r ă n g sáng tay áo bó một nửa để lộ đôi cổ tay trắng nõn làn váy được tô điểm xuyến thêm vương điệp tô t r ầ hết sức trang nhã tuy không thấy eo nhỏ nhưng giải đa hình mây mạ vàng thơ hoa buộc cao ở bụng tôn lên bà vai thon gầy đôi núi tất cao ngất búi tóc nghiêng nghịch n g ợ m cải trâm và ngọc bích đung đưa h a i má hồng hồng như hoa hạnh d á n g chiều đôi mắt to linh động chứa đầy ý cười nhìn thế nào cũng không giống phụ nhân đang mang thai không hề nhìn thấy vẻ m ậ p m ạ p biến tướng nếu chỉ nhìn vẻ ngoài của vương phi đúng là không nhìn ra không lâu trước đó vương phi bị vương gia đánh một trận dã man có điều nhóm quý phụ nhân kinh thành có ai mà không học cách trang điểm bề ngoài để che giấu việc xấu trong nhà hoài dương vương phi có bị đánh gãy răng nuốt máu xuống cũng phải một hai vờ như không giận tình cảm vẹn nguyên như lúc ban đầu đáng tiếc khách hứa lần này tới ngoại trừ khách m i ề n đường mời còn có một số không mời mà đến để hóng hớt tất nhiên có người bắt đầu ngầm ghen tị công bộ hữu thị lang phu nhân tiền thị chính là cháu ngoại của khánh quốc công phu nhân gì mình bị phủ hoài dương vương khiến cho giận đến đổ bệnh nặng một trận người làm cháu gái như nàng ta cũng giận lần này nàng ta đến cùng tuy vương phi nhìn khu vườn tinh tế đẹp đẽ này cộng thêm nhìn thấy liễu miên đường xinh đẹp như này đôi lòng ghen ghét nói xuất thân từ hộ gia đình nhỏ ánh mắt thiền cận thật giờ trong kinh thành nào có người rêu rao giống nàng như vậy tuy vương phi không nói tiếp chỉ khẽ thở dài một hơi nàng ta đang ở phủ tuy v ư ơ n g tất nhiên biết nhiều hơn các phu nhân đó hiện giờ nhìn cuộc sống của nàng ta có vẻ rất tốt nhưng trên thực tế lại đ á n g cay biết bao bởi vì vụ tai tiếng nàng ta bị bắt cóc ở chân châu bây giờ ở phủ tuy p ư ơ n g bất kỳ thị t h i ế p nào cũng có thể cưỡi lên đầu nàng ta dương oai tuy vương cũng không đến phòng nàng ta cuộc sống quả phụ này chẳng hề dễ chịu cho nên tuy vương phi cảm thấy đồng cảm với hoài dương vương phi gặp phải cảnh ngộ giống mình hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm hai mươi tám làm thơ trước mặt mọi người lúc này hoài dương vương phi cố nén đau khổ trong mắt mọi người cười mỉm nói hôm nay là ngày thành lập hội thơ cảm ơn sự khen ngợi của mọi người lát nữa sau khi dùng trà bánh xong sẽ phát lệnh bài thơ thỉnh chư vị suy nghĩ cấu tứ làm bài thơ tứ tuyệt hôm nay phần lớn khách hứa và bạn bè miên đường mời đến là tài tử chân chính tất nhiên hăng hái ngâm thơ đối thơ hơn người khác thoáng chốc các tân khách tô điểm thêm cho vườn thu cúc trong khung cảnh tươi đẹp một số ngồi xếp bằng tại chỗ ngồi một số thì đứng cầm ly rượu nhóm người nóng lòng chờ đợi rút thăm đề sau khi miên đường thông báo xong thấp giọng nói với thôi phù bên cạnh nàng tỉ tỉ tỉ biết trong bụng ta chẳng có mấy chữ mặc dù có mấy bài thơ của hành chu làm miễn cưỡng ứng phó nhưng qua mấy vòng là hiện hình ngay cho nên lát nữa tỉ phải thay mặt phủ hoài dương vương ra trận không thể làm hỏng uy danh của vương phủ thôi phủ nghe xong thật muốn không mà mọi người ở đây hung giữ trường đệ muội không đáng tin này miên đường không lo ở nhà dưỡng thai mà muốn làm hội thơ nhảm nhí này còn lôi người mới giải thai như nàng ta đến cho đủ số giờ lại ủy thác trọng trách khiến cho người ta căng thẳng thôi phù biết thời gian này miên đường bứt dứt điên rồi cho nên nàng ta cũng chỉ thở dài chấn an miên đường nói lát nội đối thơ nàng ta sẽ thay miên đường xuất trận thôi phù vui vẻ ôn hòa cảm thấy thương cho đệ muội không biết tại sao đệ đệ mình luôn tỏ ra hờ hững khoảng thời gian trước không phải trừng bắt với miên đường thì là nói lời lạnh nhạt miên đường thì cứ giữ dáng vẻ không tranh không bực lúc nào cũng mỉm cười nịnh n a u đệ đệ thôi phù thấy mà bực lúc trước khi ở phủ khánh quốc công nàng ta cũng từng sống tháng ngày trong lời nói dấu đao dấu kiếm bị phu quân lạnh nhạt làm tổn thương nhất nào ngờ lão cửu nhà m ì n h lại đối xử với ái thê đang mang thai của mình như thế chuyện giữa vợ chồng là chuyện riêng thôi phủ là tì tì cũng không nhiều lời được mặc dù nàng ta đang ở vương phủ nhưng lại không biết chuyện giữa đệ đệ và đệm muội là sao có điều sau khi nàng ta bị xảy thai có phu nhân quen biết đến thăm nàng ta đồng thời cũng hỏi thăm nội tình ở chỗ nàng ta hơn nữa có bằng hữu thân thiết lén nói với nàng ta về một số tin đồn bên ngoài nói hóa ra liễu m i ê n đường từng làm cướp thôi phủ nghe mà trái tim muốn nhảy ra ngoài hỏi tin đồn này ở đâu đồn ra hoang đường quá sau đấy phu nhân tướng quân ở n g ự doanh theo phu quân thăng chức từ c h â n châu đến đây đã nói chuyện này với thôi phù nàng ta là người hiểu chuyện cho nên không giống mấy phu nhân hầu phủ nói chuyện che che giấu giấu nói thẳng mình n g h e nói hình như lúc trước hoài dương vương phi chính là lục văn tiếng t a m lừng lẫy ở ngưỡng sơn lúc ấy thôi phủ nghe mà trợn mắt há hốc mồm cảm thấy mình sợ đến mức có thể sinh luôn một đứa g i a ngay n g tuy nàng ta gả xa nhưng vẫn biết danh của tên thổ phỉ lục văn người ngoan ngoãn như miên đường sao là lục văn được ngày hôm qua nàng ta lén kéo thôi hành chu ra hỏi thôi hành chu suy nghĩ một lát cảm thấy không cần phải giấu giếm tỉ tỉ nếu không tỉ ấy sẽ đến chỗ miên đường nói với lời sáo r ỗ n g thế nên hắn nói khi đó nàng còn trẻ bị người ta dạy hư giờ nàng cũng không nhớ rõ chuyện khi đó thì đừng đi hỏi chuyện này làm phiền nàng thôi phủ kinh hại đến mức người lung lay sắp ngã miệng há hốc đối với lời d è m pha cỡ này trong phủ nàng ta thân là nữ quyến vương phủ tất nhiên có thể nghĩ ra trăm ngàn cách che giấu chuyện xấu mà không cần lộ diện dẫu sao thì vương phủ đổi một nàng dâu chẳng phải chuyện khó chi nhưng nghĩ đến miên đường thôi phủ không nỡ phóng mắt khắp kinh thành cũng không tìm được người so sánh được với thổ phỉ xinh đẹp thông minh như nàng hơn nữa người em dâu này đối đãi với vương phủ hay mẹ chồng thậm chí là đối xử với nàng đều tốt không còn chỗ nào chê lúc trước chân châu gặp nạn nếu không phải nhờ có nàng nói không chừng giờ vương phủ đã suy tàn rồi nếu đệ đệ không thành thân với miên đường thôi phủ có thể khuyên ngăn đệ đệ kịp lúc không thể thành hôn được nhưng bây giờ đã có con luôn rồi nếu bỏ mẹ giữ con như bên ngoài đồn bậy đồn bạ thì có khác gì xúc sinh đâu trong nhất thời thôi phủ không nghĩ ra được cách nào đành phải hỏi đệ đệ nên làm sao cho phải thôi hành chu chấn an tỉ tỉ hiện giờ ta với nàng ấy thành hôn đã lâu con cũng có rồi nàng cũng muốn học là m người tốt tỉ tỉ đừng lo đôi ta vẫn sống tốt thôi phủ cảm thấy thôi hành chu nói nhẹ nhàng quá nàng ta biết tâm tư đệ đệ thâm trầm hơn nữa lúc trước còn cãi nhau với miên đường đến độ vung tay đánh nhau sao dễ dàng cho qua như thế nàng ta nghĩ rồi lại nghĩ lo lắng dặn dò đệ đệ nàng như vậy quả thật không nên gả vào vương phủ có điều nàng cũng vô tâm quá lúc trước không phải đệ muốn cưới sao cũng không thể làm trái lòng làm ra mấy chuyện dơ bẩn nếu không thì tương lai làm sao nơi dậy con cái được thôi hành chu cảm thấy tỉ tỉ hiểu s a i ý hắn rồi tuy trước đây quả thật khi đối phó với mấy thứ huynh thứ đệ có âm mưu xấu trong phủ tâm tư hắn có hơi thâm trầm nhưng biên đường là vợ hắn hắn sao có thể dùng mấy thủ đoạn đó đối phó nàng được lập tức bất đắc dĩ mà lắc đầu nói thẳng với t ỷ t ỷ sau này không được phép nhắc lại những lời này nhưng thôi phủ làm sao mà yên tâm cho được hôm nay khi tiểu tây viên mở cửa đón khách bắt gặp rất nhiều ánh mắt vui sướng khi thấy người ta gặp họa của mấy quý phụ nhân là đoán ra được bọn họ đang nghĩ cái gì có điều nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh trò chuyện vui vẻ của b ê n đường khiến người ta không khỏi b ộ i phục k h i thế của nữ thủ lĩnh thổ phỉ của đệm muội khiến cho chân châu thần hồn nát thần tính những phụ nhân trong hậu trệch tầm thường đó không thể nào so sánh được lúc hội thơ chuẩn bị đánh chiêng khai mạc thì đột nhiên có người ở bên ngoài chạy như bay và o b ằ m báo vương vương phi vạn tuế cũng tới tây viên ngự giá đang ở trước cửa thỉnh vương p h i mau đi tiếp giá mọi người nghe thấy tất cả đều ngạc nhiên không phải hôm nay vạn tuế đưa phi tần hậu cung đi săn thú ở phía tây ngoại thành ư sao lại đích thân đến tiểu tây viên biên đường nghe vậy trao mày lại không thể thất lễ với vạn tuế đành đi trước dẫn đầu mọi người ra cửa trước tiếp giá hôm nay đúng là lưu dục muốn đến phía tây ngoại thành săn thú đáng tiếc đi được nửa đường thì tuy vương cố ý nhắc đến chuyện bí mật gần đây kinh thành đang đồn ầm lên do được vân nương dặn dò nhóm mật thám hoàng khảo ty không trình chuyện sóng gió ở phủ hoài dương vương lên cho vạn tuế có điều tuy vương cảm thấy chuyện này mà không cho vạn tuế biết thì mất h ư ớ n g quá vì thế thừa dịp đi ngang qua tiểu tây viên lựa thời cơ tiết lộ một ít quả nhiên mặt lưu dục biến sắc nghe nói hôm nay miên đường mở hội thơ lập tức sai người bãi giá đổi sang đi tiểu tây viên thuận tiện chúc mừng vương phi thành lập hội chút do thạch hoàng hậu vẫn còn ở cữ hôm nay là phi tần bầu bạn cùng vạn tuế vân phi nghe lưu dục nói muốn đi tiểu tây viên nắm tay x ế t chặt trong lòng thầm giận nghĩa phụ để lộ tin tức vợ chồng hoài dương vương bất hòa khi vạn tuế tuấn tú trẻ trung xuất hiện ở tiểu tây viên đôi mắt r ồ n g nhìn miên đường với ánh mắt quan tâm đặc biệt nói nàng đang mang thai trời có đa lễ có một số việc nhóm phụ nhân trời sinh nhanh nhạy khi nhìn thấy vạn tuế nói với hoài dương vương phi bằng giọng dịu dàng nhỏ nhẹ là đầu bọn họ bắt s ó n g ngay chợt nghĩ tới một sự kiện khi vạn tuế lưu lạc dân gian trốn khỏi sự hãm hại của yêu hậu từng lưu lạc tới ngưỡng sơn nếu vị vương phi này thật sự làm thổ phỉ ở ngưỡng sơn như lời đồn há chẳng phải hai người này có quen biết sao tuổi bọn họ tương、đương. một người anh tuấn một người xinh đẹp nếu không có tư tình thì quá phi lý rồi nhớ lại chuyện lúc trước vạn tuế hào phóng một cách kỳ lạ phong thưởng cho liễu miên đường làm hoài tang huyện chủ lần này lại đích thân đến tiểu tây viên cổ vũ nơi nơi đều c ó ẩ n ý này thoáng chốc trong lòng mọi người bừng t ì n h chẳng trách vương gia giận d ự đánh vương phi thì ra ngoại trừ chuyện liễu miên đường che giấu quá khứ làm thổ phỉ còn có thể từng có một đoạn tình riêng với vạn tuế đương nhiên miên đường biết lưu dục đến đây sẽ tạo thành tin đồn gì thế nhưng y là vạn tuế muốn đi đâu thì đi cần gì bận tâm mang đến phiền phức cho người khác cho nên khi đứng dậy nàng nhìn lưu dục bằng ánh mắt rất lạnh lúc này lưu dục chợt nhận ra mình tới đây không ổn chỉ là vừa rồi nghe nói miên đường bị thôi hành chu đánh nhất thời lo lắng đến đau lòng không nghĩ nhiều vội tới đây kẻ đầu têu là tuy vương thì cười tít mắt xem kịch cảm thấy hôm nay hoài dương vương phải đi tuần doanh ngoài thành trước không thể đến sớm xem cảnh vạn thuế quan tâm vợ của thần t ử đây này đúng là đáng tiếc mà lưu d ụ c muốn mượn thế lực của hoài dương vương chống lại gã nghĩ hay thật đấy để xem gã gây chia rẽ quan hệ quân thần của bọn họ như thế nào khiến cho bọn họ dần nghi ngờ nhau nếu là tới tham gia hội thơ hiển nhiên phải làm thơ mặc dù bị lưu d ụ c cắt ngang màn gõ chiêng có điều sau khi lưu d ụ c dẫn các vị phi tử ngồi xuống hội thơ chính thức bắt đầu rút tham xong rút được đề ngâm về hoa cúc khi chống truyền hoa bắt đầu đánh cũng không biết là cố ý hay vô tình liễu miên đường là người đầu tiên liễu miên đường mỉm cười nàng đã có chuẩn bị trước dù sao thì thôi hành chu đoán được là chắc chắn những người đó muốn lấy mùa làm thơ cho nên chuẩn bị cho nàng vài bài thơ ngắn ngâm về cúc tuy sáng tác năm bảy tuổi nhưng nội dung nghịch ngợm cóc độ cấu tứ mang theo vài phần ngây thơ hồn nhiên hơn nữa kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của m i ê nàng đường, cộng thêm giọng ngâm n của thêm mềm mại của nàng, người ta nghe mà say mê cảm thấy hoài dương vương phi đứng ở bên cạnh mái c n g đình hoa tinh xảo đẹp như bức d ị nữ đ ổ tinh xảo lúc giọng ngâm dịu dàng trong veo của miên đường ngừng không kiềm được dơ trong a y vén tóc t ê n dương, nhân nụ thái trột tuyệt h cười. Gia nhân tuyệt xác, nụ cười dạ sắc, á qua động lòng người, khoảnh i người tiếng ế n không nỡ lên tiếng đánh vỡ cảnh đẹp này. ta t vỡ đẹp r n g k h o khắc ấy có vài người nghi ngờ rằng liệu lời đồn lúc trước có nói quá không một nữ tử s ắ c nước hương trời thể chất yếu đối s a o có thể là thủ lĩnh thổ phỉ gây dối khiến cho triều đình không được bình an có lẽ là ghen ghét vợ chồng hoài dương vương tình cảm thắm thiết nên mới bịa đ ạ t ra tin đồn thất thiệt như thế sau khi mọi người hoàn hồn khen ngợi sự sáng tạo mới lạ độc đáo của vương phi lập tức có người chép lại chuẩn bị viết vào bản thảo sách thơ mùa thu của hội thơ còn lưu dục thì ngồi im lặng xin ngốc nhìn mỹ nhân bên cạnh hoa dưới đình giờ mỗi lần nhìn thấy nàng là trong lòng đau âm ỉ khó tả bây giờ miên đường đã không còn là cô nàng già nam trang trên ngưỡng sân ngày trước khi đó mỗi lần b ỏ nàng đọc sách viết chữ nàng đều vừa đau đầu còn lén ngắm mình đáng yêu không chịu nổi còn hiện tại nàng thế mà có thể làm trò ung dung làm thơ ngâm thơ ở trước mặt mọi người không í chất cát. chuẩn cao có khác chu chấp chẳng có chân có như tiểu thư khuê như đánh nhưng không thể nhìn nàng bị người khác hành hạ.、Nếu、thôi hành chu không thể nhận phải thủ phó Hiện thương, thể mình. h mất tiểu tốt tay dịu dàng bị bị bị Nếu Nàng nàng, nàng nàng nàng, là ngàn nàng nàng vươn người vạn đoạn giờ ư. lỗi với đối để k vậy, vệ y y sao sao bảo đã tự được y muốn trực tiếp nói với hoài dương vương nếu hoài dương vương không chấp nhận nàng y sẵn lòng chăm sóc quãng đời sau của nàng hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm hai mươi chín ngao c ò tranh nhau nhất thời lòng lưu d ụ c d ậ y lên sự hối hận và thương tiếc khó nói nên lời có điều miên đường không biết lòng ý nghĩ gì tuy được khách khứa khen ngợi nhưng liễu miên đường không hề chìm đ á m trong đó khi mang thai trí nhớ của nàng không bằng trước kia tối hôm qua túm lấy thôi hành chu khổ luyện nửa đêm mới thuộc hết cho nên vừa rồi là gian lận với người đánh c h ố n g bảo gã truyền cho mình đầu tiên nói cách khác qua vài vòng là chữ trong đầu nàng bay mất sau khi ngâm một bài thơ ngắn miên đường tự mình d ã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang lấy cớ nói nhiều ảnh hưởng t h a y nhi tìm góc yên tĩnh nghỉ ngơi thời gian còn lại tì tì thôi phủ gánh vác trọng trách thay nàng chủ trì hội thơ vốn hôm nay thư phủ là nhân vật chính suy cho cùng tì h miên đường mong muốn mở con đường nhân duyên mới cho tì tì đáng tiếc hội thơ đang tốt đẹp thế mà giờ có hơi sai sai người được chọn làm tỷ phu trong lòng miên đường lý quang tài đại nhân mãi vẫn không lộ diện ngoại trừ vài người tài năng ưa nhìn trước cưới vợ thì phần đông đều là tới xem liễu miên đường nàng làm trò cười còn có vị hoàng đế không đi phía tây ngoại thành săn thỏ mà lại tới tiểu tây viên xem k ị c h miên đường có hơi trột dạ sợ thôi hành chu tới đây đến lúc đó nàng ta không biết giải thích sao tổ chức hội thơ này là để tuyển hôn phu cho tỷ tỷ nàng không phải tạo lý do hòa ly cho mình lưu dục cứ khăng khăng không chịu buông tha nàng sai thái giá bên cạnh tìm cơ hội đưa giấy cho miên đường miên đường không thể không nhận không thôi thái g i á m kia nhét ngược lại cho nàng càng khiến người khác chú ý hơn nhưng nàng cũng không định xem dù không mở ra xem cũng có thể đoán được hoàng đế viết lời lẽ nhàm chán gì cho nên nhân cơ hội quay về hậu viện thay quần áo miên đường muốn xé tờ giấy ai ngờ đúng lúc này một bàn tay to r ư ỡ i sang ngón tay kẹp lấy tờ giấy đi miên đường không ngờ có người âm thầm tới gần mình không phát ra một tiếng động nào theo phản xạ nàng thúc k h u ể u tay ra sau nhưng quay đầu nhìn lại thì thấy người đến là vươn g g i a khôi ngô nhưng mặt mày đen thui thôi hành chu thản nhiên mở tờ giấy ra nhìn hàng chữ rồng bay phượng múa trên đó nghe nói khanh chịu khổ hôm nay thấy nàng miễn cưỡng tươi cười lòng ta cũng s ó t nguyện giúp khanh thoát khỏi bề khổ tối nay ta sẽ phái xe ngựa đến cửa sau vương phủ khanh có thể theo đó rời đi nếu thôi hành chu đọc liễu miên đường cũng phải rỗi cổ đọc nhưng hai cánh tay thôi hành chu dơ cao nàng không nhìn tới trong lòng bực s ọ c nói với thôi hành chu đang sụt mặt dù y có viết cái gì thì cũng là nói hiu nói vượn ta không có chiêu vào y thôi hành chu gửi lạnh một tiếng xé nát tờ giấy thành từng mảnh ném vào hồ nước bên cạnh sau đó hỏi miên đường ở bên ta nàng thấy khổ miên đường chớp chớp mắt trong lòng mắng tổ tông mười tám đời của lưu dục sau đó nói sao khổ được ngày nào cũng ngọt ngào vô cùng thôi hành chu thu lại ánh mắt thâm t r ầ m nhìn nàng nói nếu ngọt tại sao lúc trước muốn hỏa ly với ta hay là chuẩn bị người sau cho mình rồi có người giúp đỡ mặc dù không đọc được tờ giấy nhưng theo lời hoài dương vương nói thì liễu miên đường cũng đoán được vài phần có lẽ là lưu dục hiểu lầm nàng sống không nổi với hoài dương vương nữa muốn đón nàng đi miên đường nghĩ vậy ôm lấy cánh tay của thôi hành chu lắc lắc nói dù sao ta cũng không đi thích ở bên cạnh chàng ăn vạ đấy vả lại nếu ta thật sự muốn đi cần gì người khác giúp đỡ chỉ bảo các huynh đệ ngưỡng sơn sắp xếp cho ta nửa đêm trèo tường lên xe ngựa là xong nói đến đây nàng lại phát hiện mặt thôi hành chu đen đi cô nàng nghịch ngợm này đúng là muốn ở chung một chỗ với lưu dục nếu tính như theo kế hoạch thì vị tử du công tử này cũng coi như là huynh đệ ngưỡng sơn cũng mỏi mắt trông mong đánh xe ngựa chở nàng ở ngoài vương phủ thoáng chốc khuôn mặt ưa nhìn của hoài dương vương càng đen thui đi hôm nay hắn có công vụ quan trọng nên phải đi tuần tra quân doanh ngoài thành trước nào biết chỉ đến trễ non nửa ngày hậu viện tiểu tây viên đã cháy bừng bừng rồi chuyện này đợi đêm nay ta lại tính toán cẩn thận cùng nàng chủ nhân không thể giấu mặt mãi cho nên thôi hành chu nắm tay liễu miên đường cùng nhau xuất hiện trước mặt mọi người mới vừa rồi ở hậu viện thôi hành chu cởi quân phục ra thay quần áo miên đường đã chuẩn bị cho hắn dạo này miên đường rất thích ăn diện cho tướng công lệnh cho may vài bộ t r ư ờ n g bào có tay áo rộng thời thượng tuy áo bào này rất được giới nam nhân văn nhã ưu chuộng có điều nếu dáng người không đủ cao lớn không mặc ra vẻ đẹp của áo bào bẩm sinh thôi hành chu có dáng người đẹp hơn nữa thường xuyên giữ thói quen luyện võ chân dài eo thon ngày càng rõ nét cánh tay rắn chắc rắn chắc. Cổ áo theo những mây cắt áo đám rắn người thằng rắn những tưởng theo tay mây khi ó khăn lắm m ớ che hầu, lại ít t ô nam lên đôi mắt sáng như đôi mắt s o s ớ tử r rộng trường ă n sáng, cao, ngọc quan, tóc mài như đào. Khi bước đi nhanh, như bồng bền nam g sái. đám mày mũi mai mây đào, bào bay bay như đám mây bồng bền bay, đội khi đi thiêu cao, tóc bước cực đầu t Khi kỳ khôi ngô nắm tay mỹ nhân tuyệt sắc cùng nhau xuất hiện trước mặt mọi người cái kiểu tác động vào thị giác này nếu không phải chứng kiến ngay tại trận thì khó mà cảm nhận được mọi người vốn đang trò chuyện vui đùa rộn ràng t r ợ t im p h n g phắc nhìn chăm chăm hoài dương vương nắm tay vương phi trầm tĩnh bước đến chỗ vạn tuế thỉnh an lưu dục nhìn thôi hành chu nắm tay miên đường đi đến ánh mắt cũng u ám đi trước giờ hoài dương vương chưa từng tình trạng ý thiết với nữ tử ở trước mặt người khác mặc dù trước kia hắn cũng hay dẫn miên đường tham gia các yến tiệc lớn nhỏ tuy cử chỉ thân thiết nhưng sẽ không thân mật vượt quá lễ tiết nhưng bây giờ hoài dương vương phá vỡ cấm kỵ tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết trước đây nắm bàn tay mềm mại của vương phi thì không nói đây còn ôm chiếc eo nhỏ của nàng ráng vẻ như đang vẻ ôm một có o vào Hoài n ánh nhìn của hắn nhìn Vương phi vô cùng cương chiều, đúng là không nghĩ rằng hắn từng bung tay đánh Vương、phi、mình. Vì thế, các phu nhân nhanh nhạy ngộ ra, càng thêm chắc chắn rằng、Hoài、Dương Vương búp bê Phi Phi phu thêm xứ sợ chạm của chiều, các chắc Thầy thế, vỡ. vô Vì là tay đầu ra, giấu lòi đuôi.、Có、điều thôi hành chu không quan tâm người khác nghĩ về hắn như thế nào hắn chỉ đang nói thẳng cho người dám đưa giấy cho phu nhân hắn đây là vương phi của thôi hành chu hắn xe ngựa của ai cũng không đón được lưu d ụ c thấy thôi hành chu cũng tới lời duy trì nụ cười khách sáo suốt buổi đến giờ thái độ lạnh lùng nói không phải thôi ái khanh nên tuần tra quân doanh ư sao lại đến đây thôi hành chu cũng lời khách sáo hờ hững nói công vụ đã xử lý xong tất nhiên có thể về nhà nghỉ ngơi có điều không phải bệ hạ nên đi săn thú ả sao lại đến vườn của tiện nội thật là khiến người ta hoảng sợ vinh dự cho kẻ hèn này tuy vương ở bên cạnh thấy điệu bộ bọn họ như nước với lửa trong lòng vui sướng biết bao nhàn rỗi t i ệ n tay thêm dầu vào lửa Vạn nghe n Tuế liệu hoài dương Vương p miên tiểu đường vội liếc tuy vương t r ư ợ t mỉm cười lên tiếng nói tuy vương khiến ta nổi hứng làm thơ quá muốn tự bêu xấu ngâm một bài thơ tuy vương nhớ mày nói ta thế mà có thể khiến vương phi nổi hứng làm thơ xin rửa tay lắng nghe l i ễ u miên đường thuận thế làm thơ gõ phách theo nhịp cọc cọc cọc tiếng gõ như tiếng ong ong vang vọng trong đầu khi đầu rỗng không tất cả mọi người ở đó nghe tiếng gõ đều sôi nổi ghé mắt nhìn sang hết sức ngạc nhiên khi thấy vương phi gõ phách miên đường lên tiếng đọc một con cò một con trai bận rộn cắn nhau ông lão đứng ở bên bình thản bắt cả hai bình thản bắt kèm với tiếng cuối cùng hoài dương vương phi tài trí hơn người gõ thêm một phách tỏ vẻ kết thúc viên mãn sau đó trong lúc mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nàng mỉm cười hỏi tuy vương mời tuy vương đoán xem ngài là cỏ lưỡi dài hay là đồ hèn giúp trong v ò hay là ông lão ngư dân vô dụng phóng m ắ t khắp kinh thành cũng khó mà tìm được cái kiểu chỉ đích danh ra da mắng không thút khách khí này còn mẹ nó một bài thơ mà mắng ba lần đã mắng gã lưỡi dài đâm bị thóc chọc bị gạo còn mắng gã là đồ hèn đồ vô dụng Ngươi! vương tức giận đến thiếu chút nữa bản đánh người. thiếu Tuy tức chút hấp mọi người ở bên cạnh nghe đến chố mắt không nói nên lời vương phi thật sự làm trò trước mặt các tài t ử kinh thành nghiêm túc làm một bài thơ soảng mắng người đấy ư lý quang tài đại nhân thì lại dẫn đầu vỗ tay nói thơ hay đã dùng điền cố trai c ò đánh nhau nhắc nhở thế nhân c h ư a có hai bên tranh chấp để cho người lòng dạ khó lường đục nước đáo c ò lại còn phá vỡ kết cấu đ u ậ t thơ tứ tuyệt trở về nguyên trạng nội dung sâu sắc ý thơ sâu xa biên đường nhìn lý đại nhân bằng ánh mắt vô cùng khâm phục trong lòng thở dài thay y nếu mấy năm trước lý đại nhân có khả năng nói dối không c h ư ớ c mắt miệng mồm a dua nịnh hót thì đâu đến nỗi lúc trước bị đồng liêu xa lánh đuổi khỏi kinh thành lý đại nhân mở đầu thế là những lời a dua nịnh hót nối gót tới sau khi lưu dục nghe bài thơ không nghiêm t r ì n h của liễu miên đường thì lâm vào trầm mặc sau khi bị liễu miên đường không chút khách khí nhắc nhở y cũng thoáng hối hận quả thật mình không nên bị tuy vương s u ố i dục lỗ mãng đến tiểu tây viên hiện giờ đám người bộ hạ cũ ngưỡng sơn ỉ thế tự cho là mình có công lao to lớn tự lập thành một đảng khó mà quản lý được mặc dù lúc trước y cách t r ư ớ c tôn tướng quân thế nhưng vây cánh của gã rất nhiều d ỗ dở nhàn rỗi ở nhà nhưng vẫn thào túng được nhóm thuộc hạ cũng như trước tuy thạch gia có c h ú t thế lực nhưng khó mà đối đầu với cung gia của thái hoàng thái hậu nếu lại mất đi sự hỗ trợ của hoài dương vương y chính là trai cò mặc cho người làm thịt nói gì đến bảo vệ biên đường còn thôi hành chu thì làm như không có chuyện gì xảy ra kính rượu với hoàng đế nếu vạn tuế đã đến thì thưởng thức rượu ngon của tiểu tây viên lát nữa thần sẽ phụng bồi vạn tuế đi phía tây ngoại thành chắc chắn sẽ dẫn dắt toàn thắng trở về lưu dục biết thôi hành chu cho mình bậc thang đi xuống miễn cưỡng cười đáp nếu không có cung thần hoài dương trợ giúp s ă n thú sẽ buồn chán nhạt nhẽo ngươi cùng chậm uống ly này hai quân thần chúng ta sẽ cùng ra trận s ă n thú lúc này các phu nhân kia mới dần tình ngộ thì ra bệ hạ tới tiểu tây viên là để tìm hoài dương vương đi săn thú hoài dương vương quá được s ủ n g ái mà không khí dương cung bạt kiếm của quân thần hai người tan biến hai người mặt mặt ôn hòa sau khi nâng ly với nhau thì thật sự đứng dậy đi san thú vạn tuế đi rồi khung cảnh vắng lặng đi không ít mồ hôi lạnh trên lưng thôi phù vẫn chưa khô nàng ta lặng lẽ hỏi miên đường muội cũng thật dám nói nói vậy chẳng khác gì mắng cả vạn tuế liễu miên đường thầm hư lạnh một tiếng nếu không phải không tiện nào chỉ dừng ở mắng nàng còn muốn đánh cái tên hoàng đế không hiểu chuyện kia một trận kia hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm ba mươi bí dược của hồ lang do vạn tuế và hoài dương vương dắt nhau đi lời đồn vạn tuế có tình riêng với hoài dương vương phi không cần thanh minh cũng tự biến mất vạn tuế người ta cố tình tới tìm hoài dương vương đi săn thú cùng không phải đến tìm vương phi ôn lại tình xưa nhưng trong lòng vân phi lại tức giận nàng ta khó khăn lắm mới tìm được một loại thuốc bí mật m u ố n nhân tối nay dùng khi bệ hạ thị t ầ m để mình sớm sinh lòng tử vậy mà bị tuy vương ngáng chân tầm tư bệ hạ toàn đặt trên người tiện nhân liễu miên đường sau khi đến bãi săn phía tây ngoại thành hoài dương vương càng thêm oai hùng săn được một con mãnh hổ nói là muốn lột hạ ra h ổ làm đệm sườn g cho vương phi hắn hắn còn có chút lễ nghĩa dâng s ư ờ n g hổ cho bệ hạ bùi bổ lòng lưu rục rối như tơ vò chẳng săn được đến nửa con thỏ y cùng hoài dương vương quân thần hai người ở trong rừng trò chuyện riêng một lát do người hầu không có ở bên cạnh nên cũng không biết hai người bọn họ nói cái gì có điều trông lời lẽ có vẻ rất quyết liệt sau đó vạn tuế mang vẻ mặt bất ngờ hồi cung đêm hôm đó p hai ả i phi nghỉ vân nhưng chỗ ở b n ngày tồn hao t ngày h thần nhiều quá, lưu dục lấy cớ cơ thể mệt mỏi nên n mỏi quá, lưu lấy dục cớ cơ ủ ở tầm tắm thêm thuốc tất trong mình. cung công sạch còn đặc chế nhưng tất cả đều vô ích, c Uổng đều vân nương nhưng lòng bôi vô rửa sẽ, n hận nghĩa miên thường. n g thêm Hai à sau vân nương cảm thấy trên người lờ loét ngứa không chịu nổi nếu phi từ trong cung có triệu chứng dịch bệnh sẽ bị đưa ra khỏi cung cách ly cho nên vân nương không dám mời ngựa y nhờ thuộc hạ cũ đông cung tìm danh y cầm lệnh bài thái y viện và trần trị cho nàng ta bệnh này trông không nặng thế mà vân nương mơ hồ có dấu hiệu trúng độc hơn nữa độc này xâm nhập vào qua da lang trung hỏi vân phi mấy ngày nay có dùng cái gì lạ không h ọ a bình ở bên cạnh lập tức nghĩ tới gói thuốc đặc chế kia mang ra kiểm tra thì quả nhiên không ổn người bình thường dùng thuốc này chỉ bị ngứa ngáy khó chịu thế nhưng thường dùng với dễ đan xâm sẽ gây chết người độc trí mạng tôn vân nương sợ tới mức mặt mày xanh mét nàng ta biết nếu hôm ấy vạn tuế ngủ ở tầm cung nàng ta vậy thì hôm ấy vạn tuế sẽ chết b ấ t đắc kỳ tử ở t ổ n g cung n à n g ta n à n g ta có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch tội nghĩ vậy nàng ta trở tay cho họa bình một cái tát tiện t ì thuốc này lấy ở đâu ra họa bình dưng dưng nói quan cho nô tỳ nương nương quên rồi ư thuốc này là do vị thuật sĩ giang hồ bên cạnh tuy vương phối ngày trước ngài nhờ người cầu xin đã mới có v â n nương chậm rãi d ự ữ lưng ra sau thoáng chốc trong lòng hiểu rõ mọi chuyện mình thế mà trở thành công cụ cho tuy vương dù nàng ta có biết rõ mọi chuyện cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống suy cho cùng thì chuyện nàng ta dùng thuốc đặc chế với vạn tuế không thể cho người khác biết được nghĩ đến đây người nàng ta càng thêm ngứa dường như làn da đều sưng đỏ lồ đuét lòng vân nương cực kỳ cam phẫn nhưng không có cách nào đối đầu với tuy vương chỉ có thể cáo bệnh với bên ngoài nói là bị nhiễm phong hàn tạm thời không thể hầu hạ vạn tuế trước đây nàng ta cảm thấy có thể gà cho lưu dục là viên mãn rồi nhưng hôm nay mới nhận ra trong thâm cung đại nội này còn nhiều lốc xoáy hơn trên ngưỡng sơn một khi không cẩn thận đến xương cốt cũng không còn ngâm mình trong thùng thuốc giải độc tâm tình tôn vân nương suy sụp lại lần nữa nàng ta cảm thấy mình n h ạ t lấy đồ liễu miên đường không cần nữa nữ nhân thông minh như thế liệu có phải nàng đã đoán trước được mình sẽ phải sống tháng ngày như thế nào sau khi đi theo lưu dục không vậy nên lúc trước m ớ i ra đi tiêu sái đến thế về phần thôi hành chu hôm ấy hắn hồi phủ miên đường hỏi hắn có ngầm trở m ặ t với hoàng đế không thôi hành chu nhìn nàng nói chỉ cùng bệ hạ nói rõ bảo y đừng nghe người khác nói lời bậy bạ thôi hành chu ta không đánh vợ chuyện khác mong bệ hạ đừng bận tâm miên đường cong môi cười không hỏi tiếp chỉ là khi ánh mắt thôi hành chu rời đến quyển sách trong tay ánh mắt trầm xuống hắn sẽ không nói cho miên đường biết hôm nay ở bãi san trong rừng thật ra lưu dục và hắn đã cãi một trận to thôi hành chu cảm thấy bại tướng dưới tay mình muốn chút giận cũng là có thể hiểu được cho nên để mặc cho lưu dục giấu một trận riêng nhưng lưu dục có nói một câu trúng tin đen của hắn hiện tại ngươi chỉ là sự lựa chọn do miên đường mất trí nhớ không có nơi nương tựa ngươi cho rằng nữ tử như nàng khôi phục lại ký ức sẽ chịu giúp người trong sân địch sao câu này trùng hợp là khúc mắc trong lòng thôi hành chu hắn cũng không biết sau khi liễu miên đường khôi phục ký ức của lục văn liệu nàng có hối hận ngày trước đã gả cho địch thủ không dẫu sao thì hoài dương vương và lục văn toàn đấu đá kiểu ngươi chết ta sống chẳng có chuyện vui gì đáng nói miên đường đang chỉnh sửa b ả n thảo chép thơ trong hội thơ hôm nay t ỷ t ỷ thôi phủ đã chọn giúp nàng mấy bài thơ hay chỉ đợi nàng xem lại rồi làm thành sách miên đường nào hiểu mấy thứ này chỉ xem qua cho có sau đó tự mình biết mình mà bỏ hai bài thơ kia của mình ra một bài là đạo thơ một bài là thơ mắng người văn vần chẳng trôi chảy nổi sao có thể đăng nơi trang nhã sau khi chỉnh sửa xong ngẩng đầu lên nhìn thấy đã qua một lúc lâu mà thôi hành chu chưa l ậ t sang trang khác nàng tò mò kể qua thì thấy hắn đang thất thần sao vậy nàng rờ mặt hắn hỏi thôi hành chu tiện tay đóng sách lại ném sang một bên đột nhiên mở miệng hỏi nàng nếu nàng khôi phục ký ức nàng có hối hận vì gả cho ta không hắn hỏi rất nghiêm túc miên đường cũng nghiêm túc suy nghĩ rồi mới trả lời nàng suy nghĩ một lát thành thật đáp ta không biết nàng hoàn toàn không nhớ nổi đoạn quá khứ trên ngưỡng sơn tất nhiên không biết mình sẽ nghĩ gì với ký ức đen tối mấy năm đó câu trả lời thành thật vừa ra khỏi miệng mà thôi hành chu đen đi một nửa u ám nhìn liễu miên đường không nói gì liễu miên đường thì ôm eo hắn nói sao đen mặt ra vậy ngay cả thần y như triệu tuyền còn không chữa khỏi cho ta có lẽ cả đời này ta chẳng nhớ lại nổi v à lại giờ ta đang mang thai con chàng còn có thể trở mặt ngay r ồ i chạy lấy người à thôi hành chu cũng ôm lấy nàng trầm mặc một lát nói nếu nàng nhớ lại thì phải thông minh chút nàng mà dám có suy nghĩ rời khỏi ta nàng xem ta có buông tha cho nàng không miên đường ở trong lòng ngực hắn le lưỡi nén giọng nói đúng rồi đúng rồi ta chỉ là bại tướng dưới tay chàng thôi hiển nhiên phải thức thời chút giọng điệu của nàng vừa châm biếm vừa quai quái đó là câu cửa miệng dạo gần đây của thôi hành chu giờ bị nàng lấy ra chặn miệng hắn đáng phải t é t mông có điều sau khi nghe lời nói nghịch ngợm của nàng mặt mày thôi hành chu giãn ra binh đến tướng chặn nước dâng xây bờ hắn không cần phải để tâm lời lưu dục nói quá lúc trước nếu không phải lưu dục làm trái tim miên đường tổn thương thì nàng đã không trốn khỏi ngưỡng sơn để rồi gặp nạn điều này chứng minh quỷ bệnh lao kia không có may mắn này hắn và miên đường rất khác nhau sau khi quen biết chậm rãi thổ lộ tình cảm với nhau có mấy năm cùng nhau vượt qua hoạn nạn hiện giờ nàng còn mang thai con của hắn thật sự không cần lo lắng chuyện kia quá sau khi tự khuyên nhủ mình lòng thôi hành chu nhẹ nhõm đi ôm vợ đẹp cùng nhau ngắm trăng sáng sao thưa ngoài cửa sổ cuộc sống ở kinh thành bận rộn hơn ở chân t r â u nhiều cho nên ngày tháng cũng trôi qua nhanh lúc ngày thu qua đi tết trắng lại lần nữa ầm ầm đổ xuống Bụng miên đường to như phỗng. hành không nàng Thôi to cho chu lúc ạ bạn, trái lại i đi giao, thôi nhi trái điều nhiều thôi phái người tới đón cầm nhi xuất xã quá Quốc Quốc phu cháu. mấy lấy trong tĩnh trong tính tâm tình tốt phủ phủ phủ phủ phủ phủ chỉ không không Khánh Khánh nhân nhớ đơn. đây đón vương dưỡng. ngày Gần Công Công May nay có cầm cô Có cầm có ở lần, và mà làm lắm. là l trước khi hai nhà hòa ly có nói chỉ gửi nuôi cầm nhi ở phủ hoài dương vương bà cụ quách gia nhớ cháu tất nhiên không thể lấy cớ từ chối cho nên mấy ngày trước cẩm nhi đã về phủ khánh quốc công ở mấy ngày nhưng sau khi trở về từ phủ khánh quốc công cẩm nhi luôn nói mấy lời kỳ lạ kiểu không hy vọng mẫu thân tìm c h a kế cho mình hôm nay miên đường theo thôi phủ nằm trên giường s ư ờ i trong noãn c á c ở đối diện hồ cùng nhau viết thư cho mẹ chồng sở thái phi đang ở chân châu xa xôi cẩm nhi theo hai gã sai vặt và một nha hoàn trượt băng trên mặt hồ ở noãn c á c có điều đang trượt không biết làm sao nổi giận qua ngã xe băng thở phì phò dưới đất vừa đi lên cậu nhóc hai mắt đẫm lệ lao vào lòng thôi phù nương con không cần xe băng người cũng không được nói chuyện với lý thúc từ sau hội thơ đến nay lý quang tài thường xuyên tới tiểu tây viên rất hay qua lại tiếp tục đoạn tình cảm ngày trẻ với thôi phù lý quang tài không che giấu gì cả lâu lâu tới hay tặng quà cho thôi phù và cầm nhi thế nhưng thôi phù mãi vẫn chậm chạp không dám nhận không biết như thế nào có vẻ như chuyện này truyền tới chỗ phủ khánh quốc công v à lại không biết khánh quốc công phu nhân s u ố i bầy gì với cẩm nhi để đứa nhỏ chưa đến bốn tuổi nói ra được lời thế này thôi phù bị con trai nói đến mặt mày căng thẳng đôi mắt ớ nước mắt liễu miên đường vươn tay vuốt mũi cậu nhóc nói nếu vậy thì sau này cũng không cho phép con nói chuyện với tiểu ngọc nhi của tề gia càng không được chơi cùng nàng cô con gái của tề hầu gia trắng trắng xinh xinh như khắc tử ngọc v à lại mẫu thân của cô nhóc và thôi phù có quen biết thường xuyên đến vương phủ chơi cũng là đôi bạn chơi cùng cẩm nhi cẩm nhi lúc nào cũng ngóng trông tiểu ngọc nhi tới cho nên nghe mợ nói thế cầm nhi không chịu khóc càng dữ hơn miên đường không nhanh không chậm nói vậy sao chỉ cho phép mình con kết bạn mà không cho nương con kết sao bằng hữu con không cho bạn của nương con đến thì ta cũng có thể cấm bạn nhỏ của con tới miên đường nói vô cùng nghiêm túc đứa nhỏ chưa đến bốn tuổi sao có thể nói lại nàng chẳng qua là trước đó tổ mẫu nhắc cậu mãi nói là nếu mẫu thân thân với lý đại nhân sẽ có con trai khác sẽ không thương cậu nữa vậy nên trong lòng cậu mới cảm thấy đáng ghét ngay cả xe băng lý đại nhân tặng cũng không thích nhưng giờ nghe lý do thoái thác của mở mình lại không chiếm lý được đánh bất mãn bảo nha hoàn dẫn m ì n h đ i n g ủ rất chiều đợi con trai đi thôi phủ tức giận vỗ bản nói kiếp trước ta thiếu nợ quách ra bọn họ hòa ly rồi vẫn không để ta yên liễu miên đường nhíu mày nói nhà gã có ý gì xô béo xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện nếu các bạn thấy hay hãy like share